Đi mau. chương bốn trăm hai mươi bảy vốn là làm lấy cớ kết quả mầm sáu mầm bảy nói âm vừa ra hải bình tuyến bên kia thế nhưng thật sự xuất hiện mấy cái thuyền ca nâu người trên đều sắc mặt ngưng trọng lên bọn họ hiện tại ở thái bình dương thượng khoảng cách quốc gia còn có khoảng cách nhất định thật sự không thể phán đoán người đến là địch là hữu, là quân đội bạn miêu nhiên tay đáp mái che nắng hướng bên kia nhìn một hồi lâu nhìn đến đi đầu trên thuyền cao cao dâng lên lá cờ chợt thả lỏng lại quay đầu lại hướng mọi người tuyên bố tin tức tốt này Ta phát giác, cứu ra liền cùng mưa đúng lúc dường như, mỗi lần đều có thể cứu chúng ta với nước lửa giữa. Hà kiến quốc đứng ở miêu nhiên phía sau, cũng là tay đáp mái che nắng tư thế, trong lòng cảm thán cứu ra tính toán không bỏ sót, bọn họ tới phía trước, đã từng cùng cứu ra nói qua tình huống, cứu ra nói hắn sẽ phái người vãn một chút lại đây tuần một vòng, nếu là không tình huống còn hảo, có tình huống cũng đương cái khẩn cấp, kết quả thật sự dùng tới. Mầm 6 mầm 7 nhìn xem càng ngày càng gần thuyền, nhìn nhìn lại muội muội cùng muội phu. Không chắc có nên hay không theo chân bọn họ trở về. Hiện tại quốc nội tình thế không như vậy nghiêm túc, các ngươi cũng nên trở về nhìn xem. Hà Kiến Quốc nhìn ra huynh đệ hai người do dự, nhắc nhở một chút, không thừa dịp hiện tại trở về trên danh nghĩa, sau này tưởng trở về đều khó khăn, bọn họ lại không có rừng ở quốc gia khác, tổng không thể cả đời đường không hộ khẩu đi. Là nên trở về nhìn xem, tốt xấu cấp cha mẹ thượng nén hương thiêu điểm giấy, mấy năm nay chúng ta hai cái cũng chưa nhớ tới quá bọn họ. cũng không biết cha ở dưới có thể hay không quá hảo mầm bảy trước ca, ca phía trước gật đầu muội phu nói rất đúng bọn họ hai anh em là nên trở về nhìn xem ngay cả muội muội đều trở về tế bái gia gian ngoái mãi ba lần bọn họ thế nhưng một lần cũng chưa nhớ tới tế bái hạ cha mẹ thật là có điểm bất hiếu mầm sáu cũng trong lòng xúc động đệ đệ nói xem như nói đến hắn trong lòng cho nên cũng dám dứt khoát gật đầu kiến quốc nói rất đúng lục ca thất ca các ngươi cũng lãng không sai biệt lắm cũng nên hảo hảo ngẫm lại tương lai miêu nhiên lại nghĩ tới vừa mới bị đánh gây đề tài, nhưng là nàng biết chính mình là muội muội, không hảo quản thúc quá nhiều, trong lòng nghị chờ trở, trở về kêu mầm bái hảo hảo giáo dục bọn họ một đốn, làm này hai biết biết cái gì gọi là trách nhiệm. Đáng tiếc nàng cái này ý tưởng không thực hiện được, tinh quái mầm 6 mầm 7 liền thấy cũng chưa dám thấy mầm bái, lặng lẽ tê bái quá ra ra mãi mãi cùng cha mẹ song thân lúc sau, cách thiên liền chạy, bọn họ trên người còn có nhiệm vụ đâu, đáy biển trầm thuyền tạm thời là không thể chạy, Nhưng sớm một ngày vất trở về sớm một ngày an tâm a còn có cái kia thần bí đảo, bọn họ cũng không có xác nhận quá cuối cùng tình huống, tuy rằng biết rõ khả năng không hảo, nhưng vẫn là có điểm chưa từ bỏ. Ý định, bọn họ thiếu tiền nột. Đầu voi đuôi chuột một đoạn trải qua, lại làm miêu nhiên hết sức mỏi mệt không thể phủ nhận, Charlie nói những lời này đó, thật là quá điên đảo nàng thế giới quan, liền giống như lúc trước nàng dùng tiền sử văn minh này bốn chữ cấp hà kiến quốc bạo kích dường như, nàng hiện tại cũng có chút khiêng không được. Huệ phải không vui hoa vài thiên, thẳng đến ở viện nghiên cứu tăng ca mầm bái rốt cuộc trở về, thấy nàng dáng vẻ này thật sự không đành lòng, liền đưa ra mang nữ nhi đi ra ngoài đi một chút kiến nghị. Miêu nhiên không nghĩ tới này vừa đi thế nhưng liền đến vườn bách thú. Lúc này đã giữa trưa một chút, vườn bách thú nhập khẩu người đã ít ỏi không có mấy, mầm bái động tắc nhanh nhẹn đi mua hai chương phiếu, miêu nhiên thấy hắn hưng thú bừng bừng, cũng liền không có ngăn trở, hai cái lục quân trang hẳn là bị công đạo quá, rất xa đi theo 200 mét ngoại. Mầm bái mang theo miêu nhiên chuyển tới gấu trúc quán. Nhiên nhiên, ngươi biết không? Gấu trúc ở cổ đại bị xưng là thực thiết thú, cắn hợp lực cùng chi trước lực cánh tay phi thường cường. Trước kia là ăn thịt động vật mầm bái chỉ vào ngây thơ chất phác gấu trúc cấp nữ nhi phổ cập khoa học loại này động vật cường đại. Đem miêu nhiên cấp nói không hiểu ra sao, này đó nàng đều biết ta, đời sau mỗi lần gấu trúc bán manh thời điểm, làn đạn thượng đều sẽ nói đến cái này đề tài. Rõ ràng là, cắn hợp lực, đứng hàng trước năm cao thủ. lại muốn rửa bán manh mà sống linh tinh nói. Cho nên nói, biến hóa là sự vật phát triển cùng sinh tồn tính tất yếu, muốn bảo trì hiện trạng là không có khả năng, hiện tại là tiến hành khi, lấy sức của một người bác thế gian quy tắc, là nhất không thể thực hiện ngu xuẩn hành vi. Mầm bái vừa nói vừa thật cẩn thận nhìn nữ nhi, hắn có lẽ không biết nữ nhi con rể góp nhặt nhiều ít tư liệu, ở sau lưng ở kế hoạch cái gì, nhưng hắn nhìn ra được tới, nữ nhi tựa hồ đem rất nhiều trách nhiệm đều quy phụ ở nàng chính mình trên người, bao gồm miêu ra. Cũng bao gồm cái kia thần bí khó lường Hoàng Kim thập nhị cung Miêu nhiên cẩn thận suy tư mầm bái nói Nàng kỳ thật không quá nghe hiểu Vừa đi một bên cân nhắc Nàng tra lại là kêu nàng ra tới dạo vườn bách thú Lại là mịt mờ ám chỉ Là ở giải thích hắn cùng Charlie liên hệ tin tức chuyện này sao Nàng không có trách hắn y từ à Kỳ thật còn muốn cảm tạ hắn Nếu không phải bởi vì mầm bái Nói vậy cái kia Charlie cũng sẽ không ở lúc ấy cho nàng giải thích nhiều như vậy Càng sẽ không như vậy dễ dàng bông tha bọn họ Kỳ thật mặt sau Hà Kiến Quốc cũng cùng nàng nói qua, bên kia bắn pháo hiển nhiên chính là ở treo cợt bọn họ, bằng không đều là trải qua huấn luyện thủy thủ, tam con đánh một lục soát nơi nào còn dùng kéo lâu như vậy. Cha Miêu Nhiên vừa muốn mở miệng cùng mầm bái giải thích, bỗng nhiên cấm miệng, nàng nghĩ tới. Nguyên lai like mầm bái là ý tứ này. Hắn là ở nói cho nàng, Hoàng Kim Thành cũng hảo, tiền sử văn minh cũng thế, này đó trách nhiệm đều không phải nàng nên lưng đeo, liền tính là bị người khác phát hiện, dẫn phát thế giới biến động. kia cũng là thế giới tiến bộ cùng phát triển tất nhiên một bước cho nên nàng hoàn toàn không cần thiết lưng đeo một viên chúa cứu thế giống nhau thánh mẫu tâm còn vì thế dầu dĩ không vui ta đã biết cảm ơn cha miêu nhiên thở dài một hơi biết mầm bái là tưởng nói cho nàng nàng sống ở lập tức không nên vì tương lai vì không có phát sinh sự chậm trễ hiện tại hảo thời gian miêu nhiên nhìn mầm bái vừa muốn giải thích nhìn hắn kia phó ta khuê nữ thật là ngốc đến đáng yêu lại đáng thương biểu tình nàng liền ngượng ngùng nói cho hắn kỳ thật nàng là bị dọa tiên sử văn minh đối với nàng tới nói như là một phiến mới lạ đại môn nàng biết sau đại môn chỉ có lịch sử cùng chiến lợi phẩm đi làm nàng thu thập tò mò kích thích nàng đi truy tìm sau đó phát giác những cái đó chiến lợi phẩm khả năng sẽ mang đến phiền thoái nàng liền tưởng đem nó hủy diệt này hết thể tưởng đều rất đơn giản tìm được chúng nó tìm được những cái đó hoàng kim thành phá hủy hoặc là đem những cái đó có uy hiếp đồ vật tàng đến người khác thăm dò không đến địa phương đi không gian nhưng là nàng không có thiên chân đến cho rằng Chỉ cần tìm được toàn bộ Hoàng Kim Thành, thế giới liền sẽ không có tận thế. liền tính nàng lo lắng tương lai con cái tao nộ đến thê thảm lại có thể sợ mặt thế, lo lắng không có bàn tay vàng bọn họ khả năng sẽ sống không nổi, nàng cũng không nghĩ tới sẽ bằng bản thân chi lực ngăn cản mặt thế phát sinh, một cái thế giới hủy diệt, không phải một người lực lượng có thể đặt tới, tự nhiên cũng không phải một người có thể giải cứu. Nàng chỉ là sợ, sợ chính mình này chỉ trọng sinh mà đến con bướm, sẽ ảnh hưởng mặt thế thời gian trước tiên đã đến. hoặc là làm nguyên bản còn có một tức sinh cơ mặt thế thật sự biến thành mặt thế, so với chúa cứu thế, nàng kỳ thật càng sợ hãi chính mình sẽ trở thành diện thế chủ. chương 428 một thế giới khác, cha con hai khó được đơn độc ở chung, càng khó đến công bằng tâm sự, miêu nhiên đương nhiên sẽ không nói chính mình đến từ đời sau chuyện này, chỉ là nói sợ chính mình tò mò hành vi sẽ dẫn phát bất lương hậu quả, nói xong lúc sau, nàng liền nhìn đến mầm bái cười, không phải ngày thường cái loại này vui tươi hớn hở cười. mà là ôm bụng cười cười to cười đến cả người đều ngửa ra sau thiếu chút nữa cái ngã sau đó dứt khoát ngồi vào ven đường ghế giải thượng tiếp tục cười miêu nhiên vẻ mặt hắc tuyến đến mức này sao nàng cũng chưa nói cái gì chê cười a ngốc ngốc khuyên nữ ngươi muốn nghĩ như vậy có phải hay không liền cơm đều không ăn vì ngươi này một ngụm cơm nông dân khả năng sẽ bị cảm nắng mà mẹ cùng vận chuyển công nhân khả năng sẽ ra ngoài ý mớn ngay cả lương trạm hoa bổn nhân viên công tác đều khả năng sẽ hoa sai chẳng lẽ ngươi đều phải đem này đó quái đến trên người mình. Sự ra có nguyên nhân câu này thành ngữ nói cho chúng ta biết, sự tình phát sinh là có chú định nhân quả, chẳng lẽ ngươi không đi xem cái kia Hoàng Kim Thành, charlie liền không đi. Ta biết ngươi ý tứ, là sợ bởi vì ngươi tìm kiếm đưa tới càng nhiều người chú ý, nhưng là hài tử, ngươi phải biết rằng, không có ngươi cũng sẽ có người khác. Mầm bái thật là cười đến không nhẹ, cả khuôn mặt đỏ bừng, khỏe mắt thậm chí còn mang theo cười ra tới nước mắt. Hắn không nghĩ tới đứa nhỏ này như vậy từ tâm nhãn, thế nhưng có thể buồn lo vô cớ đến nước này. Này đó nàng đều biết ta, nhưng còn không phải là sợ hãi chính mình là người kia sao. Nhớ rõ lúc trước có cái viết mạ vẹo đồng nghiệp cơ hữu, viết viết bỗng nhiên hơn phân nửa đêm ở trong đàn đã phát một vấn đề, đó chính là, nếu không có này đó anh hùng, có phải hay không liền sẽ không có như vậy cao cấp người xấu. Này vấn đề khiến cho bọt nước một mảnh, trong đàn mấy cái lặn xuống nước đại lao đều bị tạc ra tới. bởi vậy lại đem nhất cổ xưa khó nhất giải vấn đề trước có gà trước có trứng nói ra nhất nhất biện luận trong đàn hợp với xảo thật nhiều thiên cuối cùng vẫn là vị kia viết mạ vẹo đồng nghiệp cơ hữu dùng một cái khác vấn đề rời đi đại gia lực chú ý ý rồng man cùng bặt mạn rốt cuộc ai nhất có tiền miêu nhiên bỗng nhiên phản ứng lại đây nguyên lai nàng xác thật ngốc ít trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng nàng luôn thích đem sự tình hướng chính mình trên người tưởng này còn không phải là tự cho là đúng nữ chính sao tuy rằng đi Nàng một đường đi tới trải qua nhưng thật ra thập phần giống, nhưng sinh hoạt là không có kịch bản, không đến nhân sinh kết thúc kia một khắc, ai cũng không thể xác định chính mình bắt được chính là vai chính vẫn là vai phụ, liền tính là vai chính, còn có kịch bản chủng loại muốn tuyển đâu? Nàng đem chính mình nghĩ đến quá trọng yếu. Suy nghĩ cẩn thận. Nhiên nhiên, thế giới này rời đi ai đều sẽ tiếp tục đi xuống, ngươi xem, ta tuy rằng ái mâu thân ngươi như mạng, nhưng ta còn là không có bồi nàng đi, hào đột gia tộc truy tìm địa tâm thế giới đã 200 năm. nếu không phải sớm chút năm thanh triều bế quan tòa cảng, bọn họ lại bị dò nở văn minh chỉ tồn tại đáy biển cái này quan niệm lầm đạo, đã sớm nên tìm được Trung Quốc tới, như vậy phát hiện hắc tỉnh cùng ngươi nhị sư phụ trong tay kim bản cũng bất quá là sớm muộn gì chuyện này, chỉ cần bọn họ còn chấp nhất, tổng có thể tìm được tương quan dấu vết cùng con đường đạt tới mục đích. nói đến cái này mầm bái mắt lộ ra khâm phục, nói thật, nào đó thời điểm người phương tây chấp nhất gọi người không bội phục đều không được, giống hai bột gia tộc như vậy. Vì một cái khả năng không tồn tại ngộng phát động toàn gia tộc tốn thời gian hơn 200 năm, thậm chí còn sẽ tiếp tục sự tình, đương thời nhưng thủ. Cha, ngươi nói cho ta nghe một chút đi cái này hợp gia tộc bái, bọn họ là như thế nào biết địa tâm thế giới cùng những cái đó tiền sử văn minh sự hơn nữa thập phần tin tưởng vững chắc. Chẳng lẽ bọn họ trong tay thật sự có chứng cứ sao? Nếu tương đồng, miêu nhiên cũng liền không lo sợ không đâu buồn lo vô cớ, lòng hiếu kỳ tái khởi, nhớ tới vẫn luôn còn không có hỏi hắn mật báo chuyện này. Ta biết đến cũng không nhiều lắm, có chút là chúng ta mấy cái, chính là ta cho ngươi ở trong nhật ký liệt ra những người đó cùng nhau suy đoán ra tới. Mầm bái vô vô ghê dài, ý bảo nữ nhi ngồi xuống nói chuyện, chuyện này lại nói tiếp khả năng có điểm trường. Trước mắt mới thôi, cho rằng đối địa cầu khai phá có lẽ không đến một nửa, càng miễn bản ngầm thế giới, 1962 năm, Anh Quốc một cái thiên văn học ra, chính là phát hiện sao chổi hạ lỷ vị nào, đưa ra một cái lớn mật thiết tưởng. Hắn cho rằng địa cầu cũng không phải phổ biến cho rằng như vậy, là cái thành thực hình cầu, mà là từ nhiều giống ruột cầu bộ lên tạo thành. Mỗi một cái hình cầu chi gian khe hở chỗ, kỳ thật chính là một cái cùng loại địa cầu mặt ngoài hoàn cảnh, có nhật nguyệt luân hồi, có mưa gió lôi điện, có thực vật, có động vật, thậm chí có nhân loại, ở địa cầu mặt ngoài chỗ, có một ít liên thông điệu tâm thế giới thần bí thông đạo, chỉ cần tìm được thông đạo, liền có thể quay lại xuyên qua thần bí địa tâm thế giới. Đến từ Internet. cái này thần kỳ lý luận lập tức hấp dẫn vô số lớn mật nhà khoa học cùng thám hiểm ra trong đó liền có hai tổ tiên lúc ấy hắn vẫn là một học sinh hắn đem cái này lý luận ghi tạc ký sự bổn thượng hơn nữa viết ra rất nhiều suy luận bao gồm nhật nguyệt như thế nào trên mặt đất tâm thế giới thay phiên không khí và khí hậu nên như thế nào biến ảo người cùng động vật có thể hay không theo thông đạo chạy đến địa cầu tự tử còn có chính là giải không thông nghi vấn bất quá này chỉ là một cái trung nhị thiếu niên căn cứ đồn đãi diễn sinh ra ảo tưởng Sau lại theo vị này tổ tiên tiếp thu tri thức càng ngày càng nhiều, này bổn nhật ký đã bị đem gắt xó, sau đó ở bao nhiêu năm sau, bị hắn hậu đại phiên ra tới, sau đó kết hợp lúc ấy phát sinh một ít thần bí sự kiện cùng thần bí di tích, vì thế này đại hột liền như vậy đi lên tìm kiếm chân tướng lộ. Sau đó càng tìm câu đấu càng nhiều, cuối cùng bọn họ liền đem này đó thống nhất phân loại tới rồi một thế giới khác. Hết thảy không thể giải thích sự, đều là một thế giới khác sự, mầm bái ha hả cười. Này đó người nước ngoài chính là như vậy, tìm không thấy đáp án thời điểm liền sẽ tung ra một cái lý luận, làm tất cả mọi người tin tưởng, cái này đáp án đều ở nơi đó, sau đó tìm được chứng cứ càng ngày càng nhiều, cái này lý luận đã bị nghiệm chứng viên mãn, kỳ thật còn không phải ở tự nói tự viên. Miêu nhiên cẩn thận ngẫm lại, tự hồ. Thật đúng là chính là có chuyện như vậy nhi. Như vậy vừa nói, nàng phía trước cùng Hà Kiến Quốc nói cái kia lý luận không phải thành lập, trước có gà sau có chứng, trước có hiểu biết không khai câu đố. Vì thế liền có tiền sử văn minh cùng ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Ngạch, cho nên, không chuẩn hết thể đều là bọn họ suy nghĩ nhiều, nhân gia cổ đại người chính là như vậy như bức, thí dụ như mặc gia pháp gia miêu nhiên cảm thấy chính mình tư tưởng lại lần nữa bị oanh tạc một lần. Hào hột ra vì viên cái này lý luận, khuynh tấn toàn tộc chi lực, sau đó thật đúng là gọi bọn hắn tìm được không ít chứng cứ. Mầm bái ở tăng thêm chứng cứ hai chữ, nói một ít hắn biết nói, hào hột ra cất chứa. thí dụ như cái kia tiểu nhân tộc tiêu bản người nọ chỉ có bàn tay đại trải qua khoa học kiên định hắn cốt linh hẳn là ở 60 tuổi tả hữu hơn nữa phía trước mấy chỗ phát hiện thật lớn khung sương, đáy biển do nợt hoàng kim thập nhị cung còn có pháp luật văn minh tôn giáo thần tích làm chứng vì thế tiền sử văn minh tứ đại yếu tố gom đủ đến nỗi địa tâm thế giới cái này ta nhưng thật ra thật sự hoài nghi có bất quá khả năng cùng chúng ta nghĩ đến không quá giống nhau mầm bái tổng kết tính nói làm miêu nhiên lắp bắp kinh hãi Chương 429 ái để tâm vào chuyện vụ vặt. Nói như thế, các ngươi đã từng đi qua địa phương, cũng coi như được với là địa tâm thế giới một loại. Mầm bái ở trong đầu đem ngôn ngữ tổ chức một chút, chậm gì gì cấp nữ nhi kể chuyện xưa. Ấn Độ sách cổ chung ghi lại, địa cầu bên trong có một cái gọi là A thêm ngươi tháp ngầm hành lang giải, ở phạm văn trung ý tứ là dưới nền đất thế giới. Trong truyền thuyết thế giới ngầm có vô số huy động, đường hầm cùng với sẽ đàn sen ngầm hành lang giải. bên trong chôn giấu cổ đại vô số văn minh bí mật cùng vô tận bảo tàng đến từ internet dãy núi endes miến điện rừng rậm trong động thành thị a người thái sơn ngầm hành lang dài từ từ đều thuyết minh ngầm xác thật là tồn tại văn minh cùng thế giới bọn họ có lẽ là nào đó dân bản xứ có lẽ là nào đó tị nạn không muốn tiếp xúc ngoại giới tộc đàn nhưng là ai cũng không thể phủ nhận trừ bỏ đã biết đến quốc gia cùng địa vực ở ngoài xác thật là còn có như vậy một đám thần bí người sống ở thần bí địa phương bởi vì địa thế hoặc là bởi vì hoàn cảnh đặc thù, bên trong hẳn là còn lưu giữ các thời đại cùng văn minh di lưu dấu vết, thí dụ như nói Miêu Nhiên bọn họ ở đáy biển thế giới nhìn đến màu đen cục đá ngôi cao, liền rất có khả năng là trong đó một loại, mầm 6 mầm 7 bọn họ ở ngôi cao phía dưới rất có thể cũng gặp được không ít ly kỳ quỷ dị đồ vật. Mầm bái cái này cách nói là nhất tiếp cận khoa học một loại thực tế tính cách nói, bọn họ mấy cái bạn thân đều là như thế này tưởng, nhưng là cái này phải cụ thể lý luận hiển nhiên không thể làm hụt gia tộc vừa lòng. dần dần bọn họ liền cùng hạ hột gia tộc gần hình cắt mở giới tuyến trong lén lút cũng không phải không mật báo rốt cuộc hạ gia tộc cung cấp mạng lưới tình báo thập phần rộng khắp đặc biệt là hiện tại thông tin còn không có như vậy phát đạt quốc cùng quốc tri gian giao tế còn ở bảo thủ kỳ hạ hột gia tộc chẳng phân biệt biên giới tình báo cung cấp cho mầm bái bọn họ cực đại tiện lợi chính là bọn họ viện nghiên cứu đều nhờ cho nên chính là quốc gia đã biết cũng đều mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái đây là mầm bái bình yên đem kia bổn nhật ký Đưa cho nữ nhi nguyên nhân. Đương nhiên mầm bái cũng không phải không hồi báo. Miêu nhiên bọn họ trải qua đã bị sửa sang lại sửa sang lại giao lên rồi. Dù sao sự tình đều phát sinh xong rồi. Hà Bảo Quốc cũng đi quét tước quá chiến trường. Bọn họ cũng mừng rỡ ly làm xong việc ra cắt lượng. Có thể phát hiện cái gì tốt nhất. Không phát hiện cũng không tổn thất không phải. Thật ra tặc miêu nhiên nghe thế nhịn không được nho nhỏ phun tào. Chẳng lẽ cái kia ly liền thật không biết. Tuy rằng chỉ ngắn ngủn tiếp xúc như vậy trong chốc lát. miêu nhiên nhưng không cảm thấy đối phương hảo lừa dối. Hắn đương nhiên biết, cái này Charlie là hạ hột này, mấy thế hệ người nhất khôn khéo cũng ngoan cố nhất người chi nhất, hắn tin tưởng vững chắc hạ hột gia tộc tìm kiếm điệu tâm thế giới sứ mệnh sẽ ở trong tay của hắn kết thúc, sở hữu tâm tư đều đặt ở này, nhưng là không thể không nói làm nhãn hiệu lâu đời gia tộc, vẫn là nhân tài ra hết đại gia lúc sau, điểm này phong độ vẫn phải có. Mâm bái nói thật, đối với Charlie cùng hạ hột gia tộc thật là lòng tràn đầy khâm phục cùng thưởng thức, cái loại này kiên định tín nghiệm. Có đôi khi làm hắn đều không thể không hoài nghi là chính mình sai rồi, bọn họ sở tin tưởng vững chắc địa tâm thế giới là đúng. Bọn họ không keo kiệt chia sẻ, chúng ta tự nhiên cũng muốn hồi báo, có lẽ này đó hồi báo chỉ có một phần mười thậm chí một phần trăm, nhưng là hắn chỉ cần lấy ra một phần tình báo, liền có thể thu thập một trăm người thậm chí một ngàn cá nhân hồi báo, đó chính là một trăm phân cùng một ngàn phân, cho nên hắn không lỗ. Mầm bái thở dài, nhớ tới khi còn nhỏ hắn cha cũng nói qua cùng loại nói, đã làm cùng loại sự. Không cấm, có chút phiền muộn, khác gia tộc hậu nhân trò giỏi hơn thầy, mà bọn họ miêu ra Gia Gia cũng cùng ta nói rồi nói như vậy. Miêu nhiên cẩn thận ngẫm lại, hình như là lúc còn rất nhỏ, Gia Gia nói qua, có đôi khi chia sẻ có thể mang đến càng nhiều thu hoạch. Cha con hai để tài lại chợt một phương hướng, bắt đầu hoài niệm khởi mầm hàm phu thế tới. Bất chi bất giác ngày tây nghiêng, hai cái lục quân trang lại đây nhắc nhở, lúc này mới bừng tỉnh thời gian bay nhanh, cha con hai nhìn nhỏ cười. Loàng thoáng ngăn cách vào giờ này khắc này rốt cuộc biến mất không thấy, mà nghe xong một bụng bắt quái miêu nhiên rốt cuộc vứt lại phía trước buồn bực không vui những cái đó làm ra vẻ, bắt đầu hưởng thụ khởi lập tức tới. Kỳ nghỉ còn có một tháng, Hà Kiến Quốc trừ bỏ muốn đi đưa tin tiếp thu bên kia vấn luyện ở ngoài, đỉnh đầu cũng không có gì chuyện này. Hai người dẫn theo hải tử du nổi lên Bắc Kinh Thành, cố Cung, Trường Thành, Di Hòa Viên, thậm chí còn mang theo bọn họ đi ở nông thôn đảo nhà cũ, Di Thừa Văn là cái lanh lợi, phụ trách kịch bản đồng hương. Dì thừa võ nhãn lực hảo, phụ trách phân biệt vật phẩm, tuy rằng tìm được đều là thanh dân thời điểm đồ vật, nhưng một nhà bốn người đều nhà ca. Nhàn rỗi thời điểm miêu nhiên lại xem nổi lên chính mình mua miếng đất kia, quay cuồng trong không gian chính mình cùng hà kiến quốc cất chứa, trước kia còn nghĩ tìm được kinh thiên bảo tàng nhất định phải triển lãm đi ra ngoài, nhưng tới rồi này ba nghìn Phật đà nàng không dám. Đầu tiên ngoạn ý nhi này quý, thực quý, không ngừng từ hoàng kim phân lượng thượng, còn từ nghệ thuật tạo hình cùng nghiên cứu giá trị có lợi. Hơn nữa tôn giáo ý vị quá cường, tổng hội dứt lấy một ít tôn giáo hiệp hội người tới bờ la bờ lạ khuyên nàng tin Phật không quan trọng, khuyên nàng quên tặng mới muốn mệnh, mấy thứ này nếu là tới rồi bên ngoài, còn có thể tổn xuống dưới mấy cái thật sự. Những cái đó vì tiền tài hoặc là nghệ thuật không muốn xuống người, ngay cả phòng giữ nghiêm ngặt cố cung cùng viện bảo tàng lù dở quốc bảo đều dám đổi thành đồ giỏng còn có cái gì không dám. Lại xem cái này đâu? Ta coi 20 năm trong vòng ngươi đều đừng nghĩ, không bằng trước cái cái thị trường. làm cho bọn họ trước tún lên tới vừa lúc cũng nhân cơ hội thu điểm thứ tốt hà kiến quốc nhìn tức phụ nhi ở kêu phiên một quyển kiến trúc tạp chí đại khái biết nàng lại nhớ thương viện bảo tàng chuyện này đáng tiết hiện tại hết thảy mới vừa đi thượng quỹ đạo nói này đó còn hơi sớm ngươi nói rất đúng là hẳn là trước vật chuyển bằng không liền tính che lại viện bảo tàng cũng bất quá là tiểu nhi phùng kim chỉ biết đưa tới tài lang ánh mắt miêu nhiên bang một chút khép lại tạp chí ném tới một bên hôm nay cùng mầm bái nói chuyện phiếm lúc sau mới phát giác Từ khi thi đại học lúc sau, nàng liền bắt đầu nóng nảy hơn nữa lo âu lên, luôn muốn một lần là xong, hoàn toàn đã quên nóng vội ăn không hết nhiệt đầu hủ đạo lý. La Mã không phải một ngày kiến thành, tân Trung Quốc đương nhiên cũng không phải, trật tự đến chậm rãi thay đổi chậm rãi quy hoạch, thị trường phục hưng cũng đến một đoạn thời gian đâu. Hiện tại ngay cả cá nhân nhận thầu đến hộ cũng chưa bắt đầu, Nam Hải biên vòng còn không có họa nàng sốt ruột có ích lợi gì. Bởi vì sốt ruột, từ trên biển trở về. Nàng đều thiếu chút nữa chui vào làm ra vẻ rúc vào sừng châu đi. Hà kiến quốc hiển nhiên có điểm kinh ngạc, thật cẩn thận nhìn thê tử vài lần, vừa định an ủi, đã bị một cái gối đầu đánh lén, thân thủ lợi hại, vật lộn chương trình học toàn ưu an toàn tổ tiểu tổ trưởng thế nhưng không né tránh, ngược lại bị cái này khinh phiêu phiêu, bên trong tràn ngập nhung lông vịt gối đầu lập tức tạp ngã vào giường. Người đó là cái gì ánh mắt? Miêu nhiên thò lại gần sách theo gối đầu tiếp tục công kích, hắn khẳng định là đã sớm đã nhìn ra như thế nào đều không nói cho nàng. Hà Kiến Quốc bị gối đầu thượng tốc độ chạy tao đến cái mũi nhịn không được đánh hai cái hắt xì, một bên bị đánh một bên buồn cười, không dám nói hắn cảm thấy nàng để tâm vào chuyện vụn vặt bộ dáng thập phần đáng yêu, cho nên cô ý không nhắc nhở nàng. Người tên hôn đản này. ngươi lại nói ra. Miêu nhiên bị Hà Kiến Quốc lời này tức giận đến hoành mi lập mục, gối đầu cũng không cần, cả người nhào qua đi, dùng nàng ái tay nhỏ dùng sức cào hắn eo bụng, cào đến Hà Kiến Quốc lại cười lại trốn. Cuối cùng thật sự ngứa đến không có biện pháp, một cái xoay người đem người đẻ ở dưới thân. Để tâm vào chuyện vụn vặt như thế nào là? Ta cũng ái để tâm vào chuyện vụn vặt ta hà kiến quốc đẻ lại còn muốn chơi xấu hai chỉ tay nhỏ, đẻ nặng còn ở phấn khởi phản kháng thế tử, cùng nhau chui một đêm. Chương 430 bị bắt trắng đinh. Một nhà bốn người nhàn nhã, nhã nhật tử không quá mấy ngày, liền có phiền toái tìm tới môn, bất quá không phải bọn họ, mà là hà bảo quốc phiền thoái. Hà bảo quốc trong khoảng thời gian này là thật tính dưỡng. Mỗi ngày ở nhà liêu miêu mang hài tử, thường thường còn đi theo mấy cái sư phụ đi học, miêu nhiên cùng hà kiến quốc đều sợ hắn lần này bị thương căn bản, hắn vừa trở về lúc ấy khí sắc cùng thân thể thật là quá dò người, dưỡng lâu như vậy, vẫn là có chút mặt sáng mày cho, như là già rồi 10 tuổi. Cái này phiền thoái lại nói tiếp vẫn là hà bảo quốc ném xuống kia đôi cục diện rối rắm tạo thành, lần trước hà kiến quốc trở về cùng miêu nhiên bảy xả tám xả, cuối cùng đề tài thiên tới rồi chân trời, cũng không đem chuyện này nói rõ. vẫn là hà bảo quốc trở về lúc sau thấy đệ muội thật sự tò mò mịt mờ nói vài câu này vài câu chủ yếu là đoán giận cùng bất mãn hắn lúc ấy mang theo 12 người đi vào chỉ ra tới một nửa ngay cả chính hắn đều thân bị trọng thương đều là bởi vì mặt trên hạ tử mệnh lệnh muốn bắt sống một bộ phận quái vật dùng để làm nghiên cứu cố tình những cái đó quái vật ở xương trắng trung linh hoạt và phần bọn họ trên người lại ăn mặc phòng hộ phục thật là phế đi sức của chín châu hai hổ mới bắt sống 6 cái còn lại hà bảo quốc hạ mệnh toàn bộ đánh gục Hắn không thể lại trơ mắt nhìn thủ hạ vì nhiều thế này người không. Người quỷ không quỷ đồ vật toi mạng, đây cũng là Hà Bảo Quốc trở về lúc sau tính dưỡng nguyên nhân trí nhất. Cái này thần bí bộ đội có thể nói ra sao Bảo Quốc một tay mang theo tới, đi theo người của hắn đều được chỗ tốt, hiện tại liền bởi vì thường tiếp thủ hạ người, tiêu lên mặt cầm quyền, đưa cho người khác tưởng trích quả đào, Hà Bảo Quốc thủ hạ nơi nào chịu làm, hoặc là thỉnh thượng nghỉ bệnh, hoặc là chính là tiêu cực lãng công, đem hàng không lại đây tạm thay Hà Kiến Quốc nhân khí đến thằng ngày. Người nọ nhưng thật ra cũng có chút lòng dạ nhi hơn nữa tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, các ngươi không phải không phối hợp sao, ta trực tiếp thay đổi người, nhưng này sạp chuyện này thật không phải tới cá nhân là có thể làm, này không mới vừa thay không vài người liền xảy ra chuyện nhi. Nháo có nháo hảo, tính có tính hư, trước kia mặt trên loạn thời điểm ai cũng chướng mắt ta ca kia quán, kết quả hiện tại thế nhưng còn thành hương bánh trái. Hà kiến quốc mới vừa đem không tình nguyện hà bảo quốc đưa đến bên kia, trở về lúc sau đối với miêu nhiên lắc đầu, loạn thế tranh quyền. Thái Bình tưởng tiền, những người này cũng đem sự tình nghĩ đến quá Mỹ. Làm sao vậy? Miêu nhiên đang ở cấp đại Miêu Trải Lông, nghe xong lời này không cấm tò mò nhìn thoáng qua lại đây, lần trước còn nghe nói người nọ muốn tìm Lý Hồng phiền thoái, kết quả Lý Hồng căn bản không ném hắn, hắn lại không dám động Lý Hồng như vậy cái đại bà bối, chỉ phải hể phải tư bỏ, chẳng lẽ lúc này đối với mặt khác người ra tay. Có cái quái vật chạy ra bị thương người, mấy người kia cũng biến thành quái vật, bất qua giống như bệnh trạng không giống nhau, nói đi. không có những cái đó quái vật linh hoạt kính nhi đại nói nhẹ đi ăn người phệ huyết có thể tự do hành tẩu ở bên ngoài không cần nghỉ lại xương trắng sinh tồn hà kiến quốc nói làm miêu nhiên trên tay động tác một đốn đại miêu chính ngẩng đầu chờ nàng sơ cảm cảm giác được nàng đình trệ trực tiếp nâng chảo chụp miêu nhiên một chút ý bảo nàng đừng thất thần tiếp tục miêu nhiên hoàn hồn cười sờ sờ đại miêu chán gia hỏa này càng ngày càng yêu làm lũng trên người bao lại cũng không giống trước kia như vậy nồng đậm. Nó cùng tiểu báo tử càng thích không gian hoàn cảnh, dễ dàng đều không yêu ra tới, người trong nhà tuy rằng cảm thấy đại miêu cùng tiểu báo tử lão không ở có chút kỳ quái, khá vậy không dám hỏi nhiều, liền sợ đại miêu vô thanh vô tức không có, làm hai tử nhớ tới chuyện này thương tâm khổ sở. Hà kiến quốc niệm một hồi những người đó chỉ biết dỗi tay muốn chỗ tốt, lại một chút thật chuyện này đều không làm dơ bẩn chuyện này, hắn kỳ thật cũng không chỉ là nói hà bảo quốc bên kia, còn có hắn bên này, cũng có chút ngồi không ăn bám không làm đứng đắn chuyện này người. Càng đi đến cao gặp được người càng tham lam kỳ ba Miêu nhiên trong đầu nhưng vẫn nhớ hà kiến quốc vừa rồi câu nói kia Dựa theo hắn hình dung Quả thực cùng mạt thế khi tang thi giống nhau Bất quá mạt thế cơ hồ là cùng một ngày bùng nổ Toàn thế giới cùng một ngày nháo ra như vậy chuyện này Chỉ có thể thuyết minh một sự kiện Hoặc là loại này quái vật nghiên cứu đã làm nào đó vũ khí sinh hóa sử dụng Hoặc là chính là loại này quái vật phổ cập tới rồi toàn thế giới Người sau hiển nhiên không thể là nhân vi độ không bằng sơ liền tính này đó quái vật là tang thi hành trình ngọn nguồn miêu nhiên cũng sẽ không mạo muội đi tiêu diệt chúng nó quốc nội liền xuất hiện vài cái sinh sản địa phương càng miễn bản toàn cầu liền tính là ủn chạ mạn đánh tiểu quái thú cũng đánh không xong a cùng với mạng thế giới tìm kiếm nguy cơ ngọn nguồn không bằng trực tiếp rút tuổi dưới đáy nổi bóp tắt chúng nó nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh này đó tang thi chi độc liền không có tác dụng kiến quốc ngươi xem có thể hay không tìm ca hỗ trợ lộng điểm cái kia quái vật huyết cùng bị cắn người huyết ra tới Ta muốn nhìn một chút tinh thể cùng hải con giết độc có thể hay không chị. Trong lòng có chủ ý, miêu nhiên cũng không gạt hà kiến quốc, trực tiếp đã mở miệng, hắn vì hà bảo quốc tham dự hai lần, muốn lộng điểm đồ vật hẳn là có phương pháp đi. ngươi muốn làm. Nhiên nhiên, vài thứ kia rất nguy hiểm. Đang ở giả đáng thương ý đồ cầu được thê tử chịu mến hà kiến quốc ngạnh một chút, cẩn thận phẩm phẩm miêu nhiên nói, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Hắn kỳ thật phía trước cũng nghĩ tới tinh thể cùng con giết độc dung hợp thủy có thể hay không giải quyết lý hồng trên người độc tố, lại hoặc là có thể hay không giải quyết những cái đó quái vật trên người vấn đề, lại cảm thấy không như vậy thần cũng không như vậy xảo, muốn thật có thể đem này đó độc tính đều giải, chẳng phải là thành võ hiệp. Tiểu thuyết chung, nhưng giải trăm độc linh đan rượu dự sao, hơn nữa từ căn bản đi lên giảng, Hà Kiến Quốc cũng không tưởng miêu nhiên có thể ôm đồm chuyện này nhi, trong đó nguy hiểm liền không nói. Mấu chốt là thực dễ dàng bị khắp nơi theo dõi, lại bại lộ ra dấu vết. Ta biết, ta chính là tưởng trộm lộng điểm hàng mẫu ở trong không gian nghiên cứu, muốn thử xem xem được chưa, ta tổng cảm thấy vận mệnh chú định mấy thứ này là có liên lụy. Miêu nhiên biết Hà kiến quốc lo lắng cái gì, nàng tự nhiên sẽ không đem như vậy nguy hiểm đồ vật lưu tại bên ngoài, trong nhà già trẻ liền không nói, cũng không an toàn, có cái vạn nhất nàng chẳng phải là muốn hối chết, đặt ở không gian còn hảo, nàng ở trong không gian có một gian phòng thí nghiệm, Tuy rằng tiểu xảo lại ngũ tạng đều toàn, bất luận là cách ly vẫn là thiết bị đều thực tiên tiến. Hà kiến quốc không nói chuyện, qua lại dạo bước, đi rồi hai vòng lúc sau, chuyển tới miêu nhiên trước mặt, đỡ nàng bà vai, nghiêm túc lại nghiêm túc công đạo nàng nhất định phải tiểu tâm tiểu tâm lại cẩn thận. Yên tâm đi, ta còn không có sống đủ đâu, ta nhi tử đều còn không có lớn lên, ta lại không đốc. Miêu nhiên vô vô hà kiến quốc ca nủi hắn, cùng mầm bái nói qua lúc sau, nàng đã không có ta muốn cứu vớt thế giới cái loại này trung nhị ý tưởng. Có chỉ là mọi việc tam tư lý tính giải quyết sự tình bình tĩnh, thật giống như lập tức từ trong núi bức ra mà ra, thấy được lư sơn chân chính bộ mặt giống nhau tỉnh táo lại. Hà kiến quốc gật gật đầu, vào lúc ban đêm đi tiếp hà bảo quốc thời điểm liền đem miêu nhiên mang lên, những cái đó quái vật ly xương trắng không thể sống, chịu máu tự nhiên cũng không hiểu, chỉ có lợi dụng trong không gian yên lặng kho hàng thử xem xem. Nhưng hai người ai cũng không nghĩ tới, này vừa đi đã bị kéo trắng đinh, trực tiếp bị tốn thượng khai hướng hắc tỉnh phi cơ. Binh đoàn bên kia lại xảy ra chuyện nhi. Chương 431 Tham lún hiện trường. Miêu Nhiên thượng phi cơ mới biết được, bên kia phạm vi 10 dặm toàn bộ đều sụp đổ đi xuống, lưu tại nơi đó khảo cổ cùng nghiên cứu khoa học tiểu tổ toàn theo ngầm hai cái cổ mộ rơi vào sâu không thấy đáy địa huyệt, còn hảo phòng thủ quân đội bố trí phòng vệ thiết đến xa, đã chịu lan đến không lớn, nhưng tổn thất vẫn như cũ thực thảm trọng, Cố Tình đỉnh Hà bảo quốc người nọ lại không dùng được nhi, lại náo loạn quái vật trốn đi đả thương người sự cố. Này hai việc nhi đều không thể dòng trống. Khua chiêng, nhân thủ không đủ Hà bảo quốc chỉ có thể chảo một cái là một cái, dù sao lần này chủ yếu là đi tra xét lún hiện trường, xem có thể hay không siêu tầm cùng cứu lại bên kia đã biết tư liệu. Hà kiến quốc bọn họ có năng lực, cũng có thám hiểm trải qua, lại là kỳ nghỉ, liền như vậy bị hắn trộm tới cùng nhau làm việc. Hà kiến quốc nhìn xem che lại lỗ hai miêu nhiên, từ trong túi nhảy ra một bao kẹo cao su, này vẫn là hắn phía trước từ nàng trong bao lấy, đảo ra hai viên. Cho chính mình tắt một cái, lại cho nàng tắt một cái, miệng độc lên, lỗ thai liền sẽ thoải mái một ít, trên tay hộp thực mau bị thân ca đoạt đi. Hà Kiến Quốc nhìn hắn cùng cho hả giận dường như đổ ba năm viên đến trong miệng, nhịn không được quơ quơ đầu, biết ca ca là bất an bực bội, rốt cuộc bên kia là hy sinh bao nhiêu người mới cứu rút. Ra tới địa phương, một cái không chú ý, lại cắn nuốt nhiều như vậy vô tội sinh mệnh, mặc cho ai trong lòng cũng không hả quá. Đến mục đích địa thời điểm đã là chiều hôm dày đặc. Bởi vì không biết lún có thể hay không liên tục dao động, phi cơ rớt xuống địa điểm có điểm xa, bọn họ lại ngồi 40 phút tả hữu xe, miêu nhiên rất xa liền nhìn đến một mảnh đèn đuốc sáng trưng, chờ xuống xe mới phát hiện, tới người kỳ thật cũng không thiếu, trong đó một vị đang ở cùng bên người người kích động nói cái gì gì đó hết sức quen mắt. Là các ngươi, các ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Không chờ miêu nhiên tiến lên chào hỏi đã bị đối phương phát hiện, hơn nữa trước tiên nhận ra bọn họ. Với đồng chí ngươi hảo, chúng ta là tới hỗ trợ. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy các ngươi, chẳng lẽ nơi này cũng có thiên thạch sao? Miêu nhiên kinh ngạc không thể so với hồng sâm thiếu, hắn không phải thiên thể học giả sao? Như thế nào cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chúng ta cũng là tới hỗ trợ, ta hoài nghi đây là viễn cổ thời đại lưu lại thiên thạch hố, phía dưới rất có thể có thật lớn tính phóng xạ năng lượng, không nên làm phi chuyên nghiệp nhân viên tiến vào, bởi vì rất nguy hiểm. Với hồng sâm đáp lại lại thập phần không hữu hảo. Nếu là có lớn như vậy thiên thạch đâm lại đây. Địa cầu đã sớm chia năm 7, với đồng chí đừng nhìn cái gì đều là thiên thạch, trên thế giới này trừ bỏ thiên thạch còn có rất nhiều những thứ khác đâu. Hà bảo quốc tâm tình thập phần khó chịu, những người này hiển nhiên không ở hắn sở cho phép cùng biết nói trong phạm vi, đặc biệt là thò qua tới thủ hạ báo cáo nói còn có rất nhiều chuyên gia biên tìm hiểu biên hướng bên này đổi thời điểm, bực bội cảm xúc lớn hơn nữa. Phía trước nơi này bị xương trắng bao vây quái vật tùy ý hoành hành thời điểm, căn bản không có người đối bên này cảm thấy hứng thú. Hiện tại biết không có nguy hiểm, đuổi đi tam đuổi bốn hướng bên này chạy, bất quá chính là tưởng phân một ly canh thôi, hắn thật là phiền thấu này đó thấy tình thế mà làm tiểu nhân. Thứ ta nói thẳng, địa cầu bản thân chính là một viên lớn nhất thiên thạch. Với hồng sâm chỉ là nhàn nhạt phản bác một câu, không có lại dây dưa đi xuống, đại khái là xem người ánh mắt xem nhiều, cũng nhìn đến ra hà bảo quốc sắc mặt không phải thực hảo, không muốn lại cùng hắn khởi xung đột. Được rồi, mọi người đều là tới hỗ trợ, các phân này trước chạy nhanh làm việc nhi đi. hiện tại bên này tình huống thế nào mặt đất ngầm đều củng cố sao mất tích bao nhiêu người biết không hà kiến quốc chụp nhà mình ca ca một chút hai nạn hiện trường liền ở trước mắt không chạy nhanh hiểu biết trạng hướng đi cứu hộ ở chỗ này cãi nhau có ích lợi gì hà bảo quốc bị đệ đệ nhắc nhở hít sâu một hơi chậm rãi bình tĩnh lại khôi phục làm một cái dẫn đầu người lý trí hắn mặc kệ những người này là bởi vì tò mò vẫn là vì cái gì mặt khác nguyên nhân chỉ cần có thể giúp đỡ bất luận là ai Bọn họ đã đến chính là có ý nghĩa, nếu đối phương cái gì đều không nghĩ làm, còn muốn làm dối tay đảng, vậy lập tức cút đi. Miêu nhiên căn bản không có quản bên này miệng trượng, ánh mắt của nàng đều bị đối diện hấp dẫn đi qua. Trên mặt đất một cái bất quy tắc vượt sâu miệng khổng lồ giống như rít gào hung thú, chính lệ mục tương đái bọn họ chui đầu vô lưới. Khảo cổ chuyên gia Lý Mộc mang theo khảo cổ đội 9 người, chia làm hai đội ở chỗ này nghiên cứu phía dưới không biết tên của mộ, hơn nữa chúng ta đi theo bảo hộ một cái ban. Tổng cộng 19 cá nhân theo cổ mộ rơi vào vực sâu, mặt khác có cái 16 người cứu hộ tiểu đội ở bên kia mất tích, chúng ta chỉ tìm được ba cái. Ở mọi người ăn mặc chuẩn bị thời điểm, hiện trường phụ trách quân nhân lại đây báo cáo tình huống, ý tứ trong lời nói thập phần trầm trọng. hiển nhiên kia 16 cá nhân kết cục giữ nhiều lành ít, bên này đỉnh trệ càng sâu càng nghiêm trọng nói vậy bởi vì hảo không được. Phía dưới có bao nhiêu sâu? Do xét qua sao? Có thể thuận lợi đi xuống sao? Hà bảo quốc gật đầu. Tỏ vẻ đã biết trước mặt tình huống, lại chỉ chỉ bên cạnh có ba bước xa huyệt động, hỏi một câu, bọn họ tới phía trước, quân đội bên này đã phái người lại đây làm một loạt khẩn cấp xử lý, nhiều ít hẳn là hiểu biết điểm tình huống. Đối diện người lắc đầu, sóng âm dò xét không đến cái đấy, không biết là bị cái gì quấy nhiễu, vẫn là trước mắt cái này động thật là vô cực vực sâu. Chúng ta phát hiện ước chừng 30 mét chỗ có một cái cầu thang trạng đường nhỏ, thông hướng một cái đường hầm, đường hầm nhập khẩu nãi nhân công sở kiến người nọ tạm dừng một chút. lại lần nữa báo cáo đây cũng là bọn họ hướng về phía trước mặt báo cáo cầu viện nguyên nhân nơi đó mặt nhìn qua có chút quái dị như thế nào cái quái dị pháp vấn đề này ở miêu nhiên hự hự bò hạ 30 mươi mét vượt sâu mới được đến đáp án màu đen cục đá cầu thang không dài đại khái cũng liền 3 mét tả hữu một đầu bởi vì mà ham chết thành tiết diện một đầu hợp với một hình tam giác một người tới cao cửa động bọn họ cùng nhau xuống dưới có 9 người hà bảo quốc cùng thủ hạ miêu nhiên hà kiến quốc phu thê lý hồng Với Hồng Sâm cùng học sinh, còn có hai cái tham gia quân ngũ. Chín người đứng ở nhỏ hẹp cầu thang thượng cũng đã người ai người dịch bất động bước chân, chờ tới rồi cửa động càng là chen trúc bất ham miêu nhiên đứng ở cái thứ tư, chỉ tới kịp xem một cái, đã bị bách chui vào đường hầm giữa. Kia xác thật là một đạo nhân công kiến trúc môn, không có cánh cửa, chỉ có dùng màu đen cục đá điêu khắc chống đỡ khung cửa, đại khái hai bàn tay khoan, trên dưới tả hữu phân biệt điêu khắc kỳ quái phù văn. Nàng chỉ chú ý tới có hai cái hư hư thực thực kim tự tháp hình dạng hình tam giác cùng thon dài thân hình mặt dài người, chỉ bằng này hai điểm miêu nhiên liền đại khái rõ ràng, này hẳn là chính là Hà Kiến Quốc nói qua cùng loại tiền sử văn minh mật mã giống nhau hoa văn. Không rảnh nhìn kỹ miệt mài theo đuổi, hết đợt này đến đợt khác hút không khí thanh liền đem miêu nhiên suy nghĩ kéo lại, theo mọi người ánh mắt về phía trước nhìn lại thời điểm, nàng cũng nhịn không được nhẹ nhàng chịu một hơi. Mặc cho ai cũng vô pháp nghĩ đến. hiệp trác hình tam giác huyệt động chung cất giấu một tòa sáu bảy mệ cao đại môn một tả một hưu hai phiến màu đen ván cửa thượng từng người được khảm một bộ thật lớn người cốt dưới mặt đất phát hiện người cốt không kỳ quái làm người khiếp sợ chính là hai người kia hình khung xương chừng 4 mét tới cao một cái tay trái một cái tay phải cầm thạch làm trương mâu, tối om hốc mắt chính sâu thẳm khủng bố nhìn về phía người tới chương bốn chúng ta đi vào địa ngục chi môn đây là đi thông địa ngục đại môn ở châu âu có một loại truyền thuyết lâu đời thế giới ngầm cất giấu vô số ưu linh vong hồn chỉ cần mở ra địa ngục chi môn bọn họ liền có thể trở về nhân gian. cũng có nói đây là đi thông địa tâm thế giới thông đạo với hồng sâm ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm hai phiến cao lớn khung xương lẩm bẩm tự nói nói vài câu bừng tỉnh phản ứng lại đây vội vàng sửa miệng hiển nhiên là còn ở sợ hãi phá bốn cũ bóng ma đây là thật sự người cốt sao không ai so đo với hồng sâm thất thố cùng nói lỡ Đại gia ánh mắt cùng chú ý lực đều đặt ở hai phiến nguy nga cao lớn lại ly kỳ quỷ dị ván cửa phía trên, tò mò lại cảm thấy khủng bố chính là với Hồng Sâm mang xuống dưới học sinh tiểu đố. Là người khổng lộ tộc, cách Phật liệt du ký cùng kính hoa duyên đều xuất hiện quá, lúc trước ta một cái đồng học đã từng căn cứ hai quyển sách viết quá một thiên luận văn, nhắc tới quá hai người tương đồng chỗ, rất có thể là nơi phát ra cùng loại cách nói cùng hiểu biết thích lên mặt dạy đời với Hồng Sâm khi nào đều không quên cấp học sinh phổ cập khoa học tri thức. Đại khái thật sự là ước chế không được kích động, hắn không tự giác trích dẫn không ít đã từng độc thảo lý luận. Hà kiến quốc bị hắn như vậy vừa nhắc nhở, lại kết hợp nhị sư phụ lúc trước cho hắn đọc quá các loại thần quỷ chuyện xưa, đống nhiên tình ngộ này đó còn không phải là cổ đại người trong mắt thần tiên quỷ quái sao. Hiển nhiên, về tiền sử văn minh hết thể mọi người sớm có ngực dòng, nếu không phải cổ đại nhân số thiếu, khoa học kỹ thuật lại không phát đạt, nói vậy này đó đã sớm bị phát hiện. Ngẫm lại Tây Bắc cùng Thanh Hải bên kia hai tòa thần bí khoa học kỹ thuật di chỉ, có lẽ cũng không phải không ai phát hiện quá không phải sao. Được rồi, đừng nốc, vào xem. Hà Bảo Quốc mấy năm nay gặp qua đồ vật nhiều đi, đừng nói chỉ có hai cái khung xương, chính là dùng xương cốt mệnh thành đại môn cũng gặp qua mấy phiến. Hắn sở dĩ không nói chuyện, một cái là chú ý xem trên cửa lớn có hay không độc hoặc là cơ quan linh tinh, một cái khác cũng là phương tiện phía sau người chụp ảnh lưu đương. Lý Hồng hiện tại đi theo hà bảo quốc bên người đã rất có chút tư thế, nàng cầm ca mê ra trên dưới tả hữu, một chút chi tiết đều không có bỏ lỡ rắc rắc, chờ cảm nhận được đến từ phía sau đèn thờ lắc khi, còn mê hoặc một chút, vừa chuyển đầu, liền nhìn đến miêu nhiên cũng cầm ca mê ra ở kia chụp đâu, nhịn không được cười lắc lắc đầu. Hà bảo quốc lên tiếng thời điểm, hai người vừa lúc chụp xong, lui ra phía sau một bước, làm cho bọn họ huynh đệ tiến lên cẩn thận nghiệm xem đại môn. Đại môn vô khóa, vô hoàn. nhìn qua càng như là hai phúc đem khung xương cố định ở trên vách tường khung ảnh lồng kính nhưng nó xác thật là đạo môn này đạo cửa đã trừng bàn tay hậu đẩy ra thời điểm lại vô thanh vô tức vô tận hắc ám cùng sát sát âm lãnh chi phong xuyên thấu qua môn khe hở truyền ra tới làm ăn mặc dày nặng như khôi phòng hộ phục mọi người đều nhịn không được dùng mình một cái miêu nhiên nhìn hà bảo quốc phía sau quân nhân tiến lên giống kẹt cửa tả hữu phân biệt đưa mấy cái lục ra lon sát chậm đợi một lát đối với mọi người gật đầu một cái Hà Bảo Quốc cùng Hà Kiến Quốc mới đem đại môn hoàn toàn mở ra, Dương mắt nhìn lại, Miêu Nhiên mới biết được vừa mới kia hai cái quân nhân ném chính là cái gì, thế nhưng là ánh huỳnh quang đạn. Nay đại khái ra sao Bảo quốc bọn họ hàng năm ra nhiệm vụ chính mình nghiên cứu phát minh một loại lãnh quang trang bị, ném văng ra sau sẽ trong phạm vi nhỏ nổ mạnh, đã có thể coi như nguồn sáng tới sử dụng, lại có thể thí nghiệm trong bóng đêm hay không có tính hướng sáng côn trùng hoặc mánh thú, sở dĩ không cần pháo sáng là sợ cực nóng hoặc là ngọn lửa hủy hoại bên trong đồ vật. mọi người ở sâu kín lục quang trung bước vào đại môn phía sau cửa một mảnh trống trải cử đầu nhìn lại đỉnh đầu thế nhưng chừng hơn 10 mét cao tả hữu cũng có 15 lăm sáu mê khoan bên cạnh là một mảnh màu đen động bích hẳn là thiên nhiên vách tường rác duyên biên còn trọc không ít thấp lẹt tẹ cục đá cùng mang đá với hồng sâm hướng bên kia đi rồi hai bước muốn nhìn một chút cục đá cùng mang đá đều hắn bên người lục quân trang một phen cấp kéo trở về mấy thứ này sẽ không chạy trước đi phía trước nhìn xem hà bảo quốc nhìn bên kia liếc mắt một cái cho nên nói hắn đặc biệt không muốn cùng này đó học giả chuyên gia giao tiếp, bọn họ luôn là phân không rõ nặng nhẹ nhanh chậm. K, phía trước giống như có cái gì? Hà kiến quốc vẫn luôn cảnh giới chung quanh, hắn cảm thấy hoàn cảnh như vậy tất nhiên sẽ cất giấu một ít kỳ quái nhận không ra người trùng tư dị thực chi lưu, liền tính không đối bọn họ này đó người từ ngoài đến tạo thành thương tổn, cũng sẽ mang đến bối rối, kết quả này một cẩn thận, liền phát hiện phía trước dị thường. Giống như là cá nhân. Lý Hồng nói là mọi người cả kinh, với Hồng Sâm cùng học sinh cũng bất chấp những cái đó tạo hình kỳ lạ cục đá, theo Hà kiến quốc phương hướng xem qua đi, tức khác sợ tới mức cương ở nơi đó. xác thật là hình người, miêu nhiên dùng trong tay lanh quang đèn tin chiếu qua đi, thanh gió mát ánh sáng bắn bên phải phía trước trên vết động, một cái nửa ẩn ở cục đá sau thân ảnh bị chiếu ra một nửa tới, chỉ này một nửa là có thể thấy rõ, nơi đó xác thật là trốn tránh một cái người. Người nào? Hai cái tham gia quân ngũ dơ súng lên đối với bên kia mắng một tiếng, đợi 30 giây không có được đến đáp lại, thế nhưng trực tiếp khai thương. Miêu nhiên há miệng thở dốc, lại không nói chuyện, bởi vì bọn họ chỉ là bắn tỉa hai tiếng, thương pháp thập phần chuẩn đánh vào kia người một tả một hưu, thấy đối phương còn không có cái động tĩnh, lúc này mới một trước một sau, tiểm hộ lẫn nhau đi qua. Đầu nhi là cái lão nằm nhi. Hai người đi qua đi cũng không có tới gần, chỉ là đứng ở ba bước xa địa phương, nhìn hai mắt. Trong đó một cái quay đầu tới hô một câu Lão nằm nhi Miêu nhiên tò mò lặp lại một chút Nàng nhớ tới nhìn đến thanh thi túi thời điểm Hà bảo quốc bên người người kêu câu kia thì tươi Hiển nhiên bọn họ có chính mình một bộ ngôn ngữ trong nghề Lại hoặc là năm này tháng nọ cùng mấy thứ này giao tiếp Tự tiêu khiển cấp chúng nó nổi lên tên hiệu Giải trí chính mình giải trí đoàn đội Chính là đã chết 10 năm trở lên còn không có lạ Lý Hồng hiệu là miêu nhiên nghi vấn Nhẹ nhàng giải thích một câu kia lạn gọi là gì lúc này tò mò là với hồng sâm đồ đệ, bất quá hiển nhiên với hồng sâm cũng rất có hứng thú, hắn cũng nhìn chằm chằm lý hồng, tựa hồ đối vấn đề này thập phần tò mò. tân khung xương kêu canh hóa, lão khung xương kêu tịnh bài, mang theo tàn lưu kêu cầu lương. nói cái này, lý hồng liền nhịn không được, những người này quá bất cận, dẫn tới nàng có thời gian rất lâu cũng chưa dám ăn sương sườn. thực sự có tình thú. miêu nhiên vô ngữ nhìn xem bên kia hai cái lục quân trang cùng đang ở hướng bên kia đi hà bảo quốc, run run bả vai. Loại này ác thú vị thật sự là quá phù hợp nàng cái này đại bá ca ngày thường biểu hiện. Lý Hồng cùng tiểu Đỗ nhịn không được phun cười. nay cười, làm nhìn đến đại môn liền vẫn luôn khẩn trương cùng ngưng túc không khí tức khắc khoan khoái xuống dưới. Bọn họ đứng ở tại chỗ nhàn thoại hai câu, thấy bên kia Hà Bảo Quốc đã ngồi xổm xuống thân thể đi xem xét cái kia người, lúc này mới trọng thí tò mò, cùng nhau thấu qua đi. Miêu nhiên qua khứ thời điểm, Hà Bảo Quốc đã đứng dậy, đang ở phiên một cái hộp cơm lớn nhỏ sắt lá bình. Bình chỉ có nam nhân bàn tay đại, rán màu lam cùng màu vàng nhãn hiệu, mặt trên tự thể đã thấy không rõ, nhưng những cái đó tàn lưu tự thể vẫn là bại lộ nó xuất xứ. Hà bảo quốc nhíu nhíu mày, nhìn xem nhìn chằm chầm hắn đệ đệ muội muội, thuận tay đem bình đồ vật đảo ra tới đưa cho bọn họ, đó là một trường thuốc lá giấy, trên giấy siêu siêu vẹo vẻo viết mấy chữ, chúng ta đi vào. chương 433 mới đi ra 50 mét, phu thê hai người kinh ngạc nhìn kêu tờ giấy, tờ giấy thượng chỉ có này một câu. hiển nhiên nó cũng không phải cùng trước mắt lão nằm nhi là cùng nhau bởi vì nó giấy thực tân tự cũng là tiếng trung bút chỉ viết chữ viết thập phần qua loa có thể thấy được nhắn lại người nhiều vội vàng như thế cùng biến mất ở sa mạc bành thêm mục lưu lại kia trương ta đi phía đông tìm thủy có hiệu quả như nhau chỗ miêu nhiên có chút đau đầu này đó chuyên gia học giả lưu cái ngôn liền không thể nói rõ ràng điểm sao này một câu muốn cho bọn họ biết cái gì a là người nào đi vào nhiều ít cá nhân vì cái gì đi vào là lún thời điểm bọn họ vừa vặn ở chỗ này không chịu lan đến vẫn là bọn họ ở bên trong đụng tới cái gì mới khiến cho lún hơn nữa nói thật miêu nhiên cảm thấy mỗi lần ở tiểu thuyết cùng tivi điện ảnh nhìn thấy cùng loại tờ giấy nàng đều cảm thấy đây là rụ dỗ đại gia đi chịu chết ngồi những người này khi nào tham không được chẳng lẽ không nên trước bảo hộ tự thân an toàn tại chỗ chờ đợi cứu viện sao câu nhau chính là hà bảo quốc thủ hạ bởi vì hắn đam mê các loại đồ hộp cho nên tên hiệu đã kêu đồ hộp Tham gia quân ngũ lâu rồi, đối này đó không ngừng chỉ huy, một đầu nào nóng lên liền gì cũng không màng chuyên gia học giả nhóm thập phần đau đầu. Hà Bảo Quốc chụp hắn một cái tát, đồ hộp không nói nữa, không lương tiếp nhận Hà Bảo Quốc trong tay sống, khối này đã hong gió thành xác gớp hiển nhiên đã bị phía trước người sửa sang lại qua, trừ bỏ cái này sắt lá bình cùng một thân rách tung tóe đã nhìn không ra nhan sắc cùng tiểu dáng siêm ý ở ngoài lại vô mặt khác, bất quá Hà Bảo Quốc bọn họ những người này hiển nhiên kinh nghiệm phong phú. có thể từ người khác không chú trọng phương diện tìm kiếm manh mối. Tam căn xương sườn gãy xương, cánh tay trợ khớp, gần chân đứt gãy, dạ dày bộ có lại, đại khái là bị thương lúc sau ném tại đây, hai ngón tay bị tước đoạn, hẳn là trong tay thương bị đoạt đi rồi, khí tử. Đồ hộp buông tay, lấy này tỏ vẻ tiếc nuối, bất quá cũng không có gì cảm giác, loại sự tình này bọn họ đã xuất hiện phổ biến, ở bọn họ chấp hành nhiệm vụ thời điểm, nếu gặp được đặc biệt không song tình huống, cũng sẽ cấp trọng thương các huynh đệ một viên đậu phộng. nhưng tuyệt đối sẽ không tưởng trước mắt cái này như vậy làm hắn ở đau đớn chung đói chết là cái Nhật Bản người Hà Kiến Quốc cẩn thận nhìn nhìn rách nát cơ hồ trở thành mảnh vải xiêm y nhiều ít có chút khó hiểu ở thi thể bảo tồn như vậy hoàn hảo trạng thái hạ, xiêm y như vậy phá thật sự không đạo lý hắn ngồi sồn xuống cẩn thận phân biệt một phen ở và táo nội góc phải bên dưới miễn miễn cưỡng cưỡng nhìn đến một nửa ngày văn nòng nọc tự bọn họ không ở chỗ này chậm chễ quá dài thời gian đứng dậy tiếp tục đi trước Trên đường đối với cái kia Nhật Bản người tao ngộ làm ra năm sáu loại giả thiết, miêu nhiên một bên nghe một bên quan sát chung quanh, nếu nói đấy biển thế giới là hành lang, nơi này phải tính thượng là yến hội đại sảnh, gần 10 mét cao trần nhà thượng, nhũ nhi giống nhau mang đá ngang dọc đan sen, dây đặc sâm la, mỗi một viên dài ngắn lớn nhỏ đều thập phần gần, tổng thể chiều dài không có một cái vượt qua cánh tay. Dài ngắn, hơn nữa mỗi một cái đỉnh đầu đều mượt mà bóng loáng, như là bị tỉ mỉ mài rúa quá giống nhau. Ngươi nói này đó cục đá có thể hay không là trên cửa kia hai cái người khổng lồ ma. Nghe được với Hồng Sâm đưa ra hư hư thực thực mài giũa cách nói, vẫn luôn đi theo Lý Hồng cùng miêu nhiên bên người tiểu đỗ lập tức như vậy đề tài leo lên lại đây. Ở đây với Hồng Sâm là hắn lao sư, ngày thường cái gì tính nết đã sớm hiểu biết thấu thấu. Hà ra hai anh em nhìn cũng không tốt lắm trọng. ba cái quân nhân càng là chết tuân kỷ luật không rên một tiếng. Hắn lòng tràn đầy tò mò cùng bắt quái cũng chỉ có thể đi theo chẳng hai cái nữ đồng chí tán gẫu một chút Bọn họ nhàn rỗi không có việc gì mà nó làm gì. Lại không chậm chế bọn họ đi đường làm việc ăn cơm. Miêu nhiên chỉ cười không đáp, nhưng thật ra Lý Hồng không hảo sinh khí phiên tiểu đố liếc mắt một cái rồi hắn một câu. Kêu ai biết, vạn nhất bọn họ nhàn rỗi không có việc gì làm. Đâu? Tiểu đỗ đang nói, mơ hồ nhìn đến một cái mang đá thế nhưng giật mình, xoa xoa đôi mắt, lại cảm thấy là chính mình ảo giác. Có phong. Tiểu đỗ nói âm vừa ra, hà bảo quốc đông nhiên dừng lại chân. Nâng lên cánh tay làm cái đình động tác Do dự một lát tháo xuống phòng hộ bao tay ở giữa không trùng cảm thụ trong chốc lát Hoành hướng tả di động lại cảm thụ trong chốc lát Đông nhiên chỉ chỉ tay phải phương hướng Theo hắn động tác nháy mắt sở hữu ánh sáng đều buôn bên phải chiếu qua đi Nhưng mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt vẫn là vâu ngần hắc ám cùng lỗ trống Phía trước có lối rẽ Đem đôi mắt chừng đến mức tận cùng cũng không thấy ra phía trước rốt cuộc có gì đó miêu nhiên chỉ có thể nghĩ vậy một chút Đi Có phát hiện Mọi người nhiệt tình đột nhiên liền nhắc tới tới, lưng đeo trên người trầm trọng phòng hộ phục, hồng hộp hướng về bên phải nhanh chóng chạy vội qua đi, lộc cộc tiếng bước chân chung bỗng nhiên xuất hiện một tiếng cực không tương xứng lại cạch, làm mọi người liền cùng dừng hình ảnh giống nhau, tức khắc ngừng ở nơi đó. Thứ gì? Đi theo với hồng sâm bên cạnh một cái quân nhân quay đầu lại quát một tiếng, đáp lại hắn lại là một mảnh an tĩnh. Đồ hộp nhéo một cái bàn tay đại vại vại lắc lắc, đối với bên kia dùng sức đầu qua đi, đếm 20 cái số. Thanh Thúy một tiếng bạo phá lúc sau, ánh huỳnh quang thuốc nhuộm trên mặt đất họa ra một cái bất quy tắc ánh trăng, tuy rằng không thập phần sáng ngời, vẫn làm cho bọn họ đem quanh thân nhìn cái rành mạch mượt mà bóng loáng đỉnh đối với bọn họ, một cây hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang đá chính ghé vào ánh huỳnh quang ánh trăng phía trên bên phải. Không có việc gì, hẳn là mặt trên cục đá rơi xuống. Đồ hộp xoay người đối với mọi người một buông tay, ý bảo bọn họ không cần đại kinh tiểu quái, nhưng mà trả lời hắn lại là một đôi lại một đôi hoảng sợ mà giải ra ánh mắt. Hắn rốt cuộc thân kinh bách chiến, phản ứng đầu tiên không phải quay đầu lại, mà là ngay tại chỗ một lăn, trực tiếp phiên đến mọi người một khắc sườn, xoay người, lấy bôi rán mà đồng thời trên tay thường đã cao cao dơ lên. Nhưng mà ra ngoài hắn dự kiến, hắn sau lưng không có đồ vật, đang buồn bực thời điểm, lơ đãng vừa nhấc mắt, sợ tới mức hắn phát căn dựng ngược, cả người thiếu chút nữa không nhảy lên, lều đỉnh chỗ thê nhưng xuất hiện một con chén khẩu đại trong mắt, chính lạnh lung nhìn hắn, hoặc là nói là nhìn bọn họ. Nổ súng Hà bảo quốc không có động, lại đối đồ hộp ra lệnh, hắn góc độ nhất thích hợp. Tuy rằng vẫn là ra đầu tê dại, đồ hộp lại chuẩn xác hành trình hà bảo quốc mệnh lệnh, một thương bắn xuyên qua, chỉ nghe rõ ròn một tiếng, quỷ dị lại thấm người trong mắt bị đánh đến chia 5 xe 7, làm mọi người cứng đờ lại không được tự nhiên tầm mắt biến mất, đại gia vốn dĩ nên thở phào nhẹ nhõm mới là, nhưng ngay sau đó, bọn họ càng khẩn trương. Lạch cạch, Lạch cạch, lạy cạch, liên tiếp rơi xuống đất tiếng vang lên. Không biết có phải hay không bị đồ hộp này một thương chấn động, trần nhà mang đá sôi nổi bắt đầu rơi xuống. Mỗi rất một cái mang đá, liền lộ ra một viên làm người cả người phát lanh trong mắt, có thể nhìn ra được chúng nó có lớn có bé, nhưng mỗi một cái đều làm người toàn thân đều không thoải mái. La mà trói úc, đi mau, chúng nó sẽ hấp thụ hơi nước. Mọi người chính thấp thỏm lo âu, không biết này chạm thời điểm, với hồng sâm bỗng nhiên đại kinh thất sắc, chỉ vào trong đó một con mắt nhìn chậm dai biến đại trong mắt, kinh hoàng hô một tiếng. Cũng mặc kệ hắn bên người là ai, túng liền hướng vừa mới có phong phất lại đây phương hướng chạy như điên mà đi. Ngoa tào, Cơ hồ bị tún đến cùng bay lên tới giường như miêu nhiên lần đầu tiên cảm thấy. Nguyên lai like này đó học giả chuyên gia cũng không đều là nhược kê a. Bất quá vì cái gì không hướng cửa chạy. Rõ ràng bên kia càng gần không phải sao. Chương 434 cái thứ nhất lối rẽ. Miêu nhiên tránh một chút không tránh thoát, quay đầu nhìn đến hạ kiến quốc, ở hắn ý bảo hạ không lại dây rủa tùy ý với hồng sâm lôi kéo chạy. Một bên đi theo một bên ở trong lòng cân nhắc, cái này với hồng xâm rốt cuộc có phải hay không cố ý, cái kia mà chói ốc rốt cuộc là cái quỷ gì, vì cái gì có thể làm hắn thấy chi sắp biến, làm một cái thiên thể học giả, hắn là như thế nào nhận thức gần sâu dưới mặt đất, bọn họ đều không quen biết đồ vật 300 năm trước đã từng phát hiện quá loại này ốc hóa thạch, nhân này vẻ ngoài gánh nhuận tự châu, bị người lấy tới được khảm đặt ở trong phòng, một đêm qua đi, chủ nhân phu thê toàn bộ hóa thành thây khô, người ngoài không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ phát tang chủ nhân lúc sau lại có tân nhân vào ở kết quả vẫn là như thế vòng đi vòng lại mỗi người đều nói căn phòng này bị người liền rủa thẳng đến chủ nhân ra xuống dốc từng giọt từng giọt bán đồ vật cái này bị khảm mà trói ốc hóa thạch bài trí bán cho những người khác lại lần nữa phát sinh thảm sự lúc này mới tìm được huyền nghi trăm năm đáp án với hồng sâm tuy rằng là cái bốn mắt ngược kê nhưng thể lực lại không kém lôi kéo miêu nhiên chạy trốn bay nhanh còn có thể bất thời giờ giải bọn họ nghi hoặc miêu nhiên rắc hai hạ mắt Này thật đúng là giết người không thấy máu vũ khí sắp bén, nhưng hiện tại làm sao bây giờ? Bọn họ sớm muộn gì còn phải trở về đi. Liền tính không quay về, mặt sau người tới chưa chắc nhận thức này đó, đến lúc đó chẳng phải là muốn đáp thượng rất nhiều người. Nghĩ vậy chút, miêu nhiên ánh mắt lại nhịn không được đi xem Hà Kiến Quốc, hắn cùng Hà Bảo Quốc hẳn là sẽ không làm hay chờ xem. Với đồng chí cũng biết như thế nào hủy hoại này đó. Phu thê mấy năm nay, Hà Kiến Quốc nơi nào còn không hiểu biết miêu nhiên này liếc mắt một cái ý tứ. hơn nữa nguy hiểm như vậy ngoạn ý nhi liền như vậy đặt ở kia hắn trong lòng cũng không dễ chịu nhi cho nên trực tiếp đã mở miệng dò hỏi không biết bất quá rất ít có cái gì có thể ở chân không chúng phát huy tác dụng hơn nữa nước lửa không giao hòa, đảo có thể thử xem với hồng sâm dưới chân chậm lại bung ra túm miêu nhiên cánh tay có chút tán thưởng nhìn về phía hà kiến quốc bất quá cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu hắn ở lưu học thời điểm gặp qua một loạt hóa thạch tư liệu cho nên mới biết như vậy quỷ dị đồ vật tạo thành kia trăm năm thảm án mà trói ốc hóa thạch cuối cùng là cái dạng gì kết cục hắn cũng không biết nhưng hắn cũng cấp ra đúng trọng tâm kiến nghị rốt cuộc thứ đồ kia lưu trữ xác thật không tốt lắm đa tạ. hà kiến quốc gật đầu tỏ vẻ biết đến thăm dò chung điều kiện hữu hạ, cũng chỉ có thể trước thử xem lửa đốt thật sự không được liền chờ đi trở về lấy chân không cách biệt tài liệu bao vây thượng sau này lại từng cái thí mặt khác biện pháp bọn họ nói chuyện công phu mặt sau người cũng đuổi đi lên tiểu đỗ đỡ lý hồng chạy trốn thở hừng hộp vừa muốn nói chuyện Trước mắt sáng ngời, ánh mắt đã bị hấp dẫn qua đi, không chờ thấy rõ, quang mang chợt lóe lại không thấy, cái này cũng không rảnh lo nói chuyện, trước bắt tay điện đối với bên kia trước lung lay qua đi, cùng hắn đồng thời, còn có Lý Hồng trong tay đèn tin. Là vàng, vàng nóng ánh quang phản xạ trở về, cơ hồ không hoảng hoa mọi người mắt, Lý Hồng nghi vấn xuất khẩu, miêu nhiên lại một bước, nàng nhìn như thế nào như vậy quen mắt đâu. Là vàng, hẳn là tàn lưu, tốt xấu cũng là gặp qua đại trường hợp, Hà Kiến Quốc liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là cùng Hoàng Kim Thành cùng ra cùng Nguyên Vàng, không phải hắn nhãn lực có bao nhiêu hảo, mấu chốt là Hoàng Kim Thành Vàng xác thật có điểm bất đồng, đó chính là bất luận cái gì trạng thái hạ, nó đều tươi sáng như tân, cái loại này thụy khí muôn vàn rồi lại quang hoa nội liễm nhan sắc, rất khó tìm đến cùng chi so sánh vàng. Miêu nhiên sau khi nghe được nửa câu nháy mắt lĩnh ngộ, phía trước liền nghe nói, mặt trên hai tòa mổ vốn dĩ không phải một hối, hẳn là sớm chút năm ngầm sinh ra cái gì biến hóa. Đem phía dưới cái kia mổ đẻ ép lại đây, nghĩ đến Hoàng Kim Thành cũng là lúc ấy sai vị bị đẻ ép mới rách nát thành khối, từ ngầm sông ngầm lao ra, do đó tiện nghi muộn thanh phát đại tài ngốc tử thôn. Bên kia Lý Hồng cùng Tiểu đấu cùng với Hồng Sâm giải thích hai câu, từ khi bị Hà Kiến Quốc đưa qua đi, nàng liền vẫn luôn đi theo Hà Bảo Quốc bọn họ bộ đội, ngay từ đầu là hỗ trợ phân loại một ít vật phẩm, thuận tiện còn nghiên cứu nghiên cứu một ít từ các nơi mang về độc tố giải hòa độc biện pháp, bởi vì nàng làm người hiền lành. Giống cái nhà bên đại tỷ tỷ so nhất bang đại lao ra tinh tế đến nhiều, đảo cũng giúp không ít vội, một đám người đều che chở nàng, đặc biệt là nàng độc tố ở nào đó. Phương diện giúp không nhỏ vội lúc sau, toàn bộ trong đội đều lấy nàng đương bảo bối tới cung phụng, cho nên một tay tư liệu biết không thiếu. Các ngươi xem, này đó vàng hình như là cùng sơn thể dung hợp ở bên nhau dường như, này cổ đại người như thế nào như vậy gây gớm. Tiểu đỗ tuy rằng đã 25-26, nhưng tính tình thượng còn hơi có chút thiên chân. Nghe xong Lý Hưng nói, "Vội vã buôn qua đi, nhìn không tới hoàng kim làm thành trì, nhìn xem hoàng kim làm nền cũng hảo a, chờ thêm đi vừa thấy." Tức khắc lớn tiếng, Keo Kiệt kinh ngạc lên. Miêu Nhiên vốn dĩ không nhiều lắm hứng thú, nghe xong hắn lời này giật mình, cũng đi theo thỏ lại gần, cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn vài lần, càng xem càng quên mắt, này phiến kim quang tươi sáng gì chỉ là dán ở trên vách tường, hoặc là nói là khảm ở vách tường trung, tả hữu trên dưới đều là cục đá, màu đen cục đá không biết là cái gì tài trước, xúc tua sinh lệnh trung gian được khảm một mảnh cùng vách đá hoàn chỉnh kết hợp ở bên nhau kim xác vàng địa phương chỉ có cối say lớn nhỏ lại cùng miêu nhiên trong không gian kia phiến cùng sơn thể hoàn chỉnh khảm hợp kim sắc vách tường giống nhau như lúc miêu nhiên dùng đèn tin gõ hai hạ kim thạch tiếng động lọt vào thai lại không giống lỗ trống nàng có điểm mê hoặc lại có chút sợ hãi không biết đáy biển thế giới cái kia hoàng kim thành phía dưới có phải hay không cũng cất giấu như vậy một tòa vách tường chờ hà kiến quốc thấu tiến lên không cấm có chút bất an xem qua đi mới vừa quay đầu Đột nhiên đem đèn tin hướng trên đầu chiếu xạ qua đi, lúc này mới phát hiện sự tình không đúng, một đường chạy tới, bọn họ cũng chưa phát giác, nguyên. Bảng gần gần 10 mét cao trần nhà đã lặng yên thay đổi, giờ này khắc này ước chừng thiếu một nửa, bởi vì bọn họ một đường buôn đảo, hơn nữa hắc cám che giấu, bọn họ thế nhưng không phát giác. Bên kia hẳn là có lối rẽ, nhưng cũng không rõ ràng có mấy cái. Hà Bảo Quốc rốt cuộc là kinh nghiệm phong phú, tinh tế một hồi tưởng liền biết bọn họ hẳn là ở không tự giác trung quải đến một châu ngã rẽ Cẩn thận ngắm lại vừa rồi chạy bộ khi thanh âm chuyển, liền đoán ra bên kia có khác thông đạo. Trước nhưng này một đầu đến đây đi, phía trước ta xem cũng không bao xa, nhìn một cái có cái gì manh mối lại trở về. Hà Bảo Quốc không để ý nhiều, dù sao sớm muộn gì đều đến đêm này đó địa phương quay cùng biến, có cái gì địa phương tổng so không có địa phương cường điểm, vận khí tốt, không chuẩn này một chỗ liền đủ bọn họ này một chuyến thu hoạch. Hà Bảo Quốc dứt khoát tuyên bố tại chỗ nghỉ ngơi, một bên là Trấn An vừa mới chạy vội mỏi mệt cùng thần trương. Về phương diện khác cũng là nghiên cứu một chút, nhìn xem trước mắt này phiến kim sắc vách tường giữa có phải hay không cất giấu cái gì bí mật. Miêu nhiên ngồi ở khoảng cách vách tường hơi chút xa một ít địa phương, dựa vào Hà Kiến Quốc bả vai, bắt lấy hắn bàn tay viết chữ, người nói nơi này có thể hay không cùng không gian tương liên. Chương 435 Viễn Cổ Chiến Trường Nói là nói như vậy, kỳ thật miêu nhiên trong lòng không nhiều lắm sợ hãi, không nói những cái đó năm xem qua không gian tiểu thuyết. Liền tính là trước mắt này bức tường mặt sau thật là đi thông không gian thông đạo, nàng cũng không cảm thấy có cái gì phiền thoái, trừ bỏ gửi vật phẩm, nàng đối không gian ỉ lại tính thật sự không phải rất lớn, từ khi ở cái này niên đại cắm dễ lúc sau, dùng đến không gian thời điểm thật là thiếu chi rất ít, liền tính là mất đi, nàng cũng chỉ sẽ tiếc hận cũng không. Sẽ có bao nhiêu đại tiếp nối, rốt cuộc tiền cùng mệnh tưởng so, mệnh quan trọng nhiều. Hà Kiến Quốc lắc đầu, có lẽ trong không gian kim sắc đại môn cùng Hoàng Kim Thành có điều liên hệ. Nhưng là nếu muốn đánh vỡ hàng rào, kia thật không phải tùy ý là có thể làm được chuyện này, từ xưa đến nay, truy tìm này đó Hoàng Kim thành người vô số kể, liền nói quốc gia phát hiện kia hai tòa công nghệ cao căn cứ, đối tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh nghiên cứu tuyệt đối so với bọn họ muốn khắc sâu, thậm chí so một gia tộc nghiên cứu đến còn thấu triệt, cũng không để qua bất luận cái gì. Về không gian hai chữ, tưởng so không gian tồn tại, hiển nhiên điệu tâm thế giới cùng cái thứ hai địa cầu càng phù hợp bọn họ lý luận cùng theo đuổi. Hai vợ chồng ngồi ở góc, người tới ta đi thông qua viết chữ câu thông, chậm rãi lại biến thành ngươi họa ta đoán tiểu tình thú, người tới giữa, liền thuộc bọn họ không có gì khẩn trương cảm, dù sao hoàng kim thành cũng hảo, không gian cũng thế, đều không phải bọn họ trong sinh hoạt cần thiết tồn tại đồ vật, liền tính không có này đó, bọn họ dựa vào chính mình đôi tay cùng học thức cũng sẽ sống được thực hảo. Với hồng sâm mang theo tiểu đấu cầm một phen bàn tay đại tiểu chủ y, dọc theo kia một mặt kim sắc hướng quanh thân bách đá gõ. Thanh thúy kim thạch tiếng động quanh quẩn ở trống trải huyệt động trong vòng từ gần đến xa lại từ xa đến gần cao cao thấp thấp phảng phất yêu ma quỷ quái thét chói thai cùng nói mớ làm người bực bội bất an lại sợ hãi dị thường. Được rồi các ngươi nghỉ một lát đi. Hà Bảo Quốc bị ồn ào đến đầu đại vội vàng phất tay kêu với Hồng Sâm cùng Tiểu Đấu ngừng nghỉ điểm. Đầu Nhi phía trước hẳn là không bao xa ta đi trước thăm thăm đi. Đồ hộp nghiêng thai nghe xong nghe cảm nhận được tiếng vang mạnh yếu quay đầu cùng Hà Bảo Quốc xin chỉ thị. Hành, chú ý điểm. Hà bảo quốc gật đầu, hắn cũng có loại cảm giác này, hơn nữa phía trước vẫn là một cái tử lộ. Miêu nhiên nhìn xem mặt lộ vẻ mỏi mệnh hà bảo quốc, biết thân thể hắn sắc thật bị thương nghiêm trọng, bằng không luôn luôn sinh động hắn sẽ không trộm cái này lười, yên lặng từ trong túi nhảy ra một bao mật tí hồng tham đưa qua, tốt xấu có thể bổ sung điểm thể lực. Hà bảo quốc cũng không biết cái gì ngoạn ý nhi, tiếp nhận đi hướng trong miệng tắc hai mảnh, An gia tham mùi vị nhịn không được đối với đệ mội hơi hơi mỉm cười. trong lòng đống nhiên sinh ra một loại hâm mộ đệ đệ cảm giác tiểu thê ấu tử trong ngực sự nghiệp thành công trong nhà lại có mấy cái lao nhân cho hắn chống lưng ra chủ ý nhân sinh có thể nói là viên mãn bất quá lộ là chính mình tuyển hà bảo quốc tâm tư cũng liền như vậy một khắc mà thôi chờ đến đồ hộp đi cái kia phương hướng truyền đến một tiếng nhẹ nhàng bạo phá thanh khi nháy mắt liền đem này đó cảm xúc vứt ly thiên ngoại tạch một chút đứng dậy hướng về phía trước chạy qua đi hà bảo quốc này một động tác phía sau người tự nhiên cũng đại không được đặc biệt là tràn ngập thăm dò tinh thần với hồng sâm cùng tiểu đố bọn họ từ vừa mới liền không nhàn rỗi hà bảo quốc không cho bọn họ gõ bọn họ liền ở kia ma bất luận như thế nào dùng sức một chút kim phấn cũng chưa tỏa xuống dưới nghe được tiếng vang trước tiên liền cùng đi qua đầu nhi người xem này đồ hộp đứng ở một bụi ánh huỳnh quang bên đèn tin chiếu vào phía bên phải động bích đá vụn trồng chất chi gian một cái lỗ chó thình lình trước mắt cửa động chỗ ẩn ẩn có thể nghe tiếng gió có người đi vào Miêu nhiên tham đầu hướng trong nhìn liếc mắt một cái, nhìn đến cửa động phía dưới loạn vội vàng một đống dấu giày, buồn bực nhìn nhìn mọi người chân, trừ bỏ Hà Bảo Quốc bọn họ trên chân là bộ đội xứng phát lên núi ủng, nàng cùng Hà Kiến Quốc, với hồng Sâm cùng Tiểu Đỗ trên chân đều là mang đinh giải phóng giày, nhưng này đó dấu chân nhìn qua lại như là giày ra, hơn nữa có tiến vô ra. Chúng ta vào chưa? Tiểu Đỗ đứng ở cửa động biên có chút nóng lòng muốn thử, tựa hồ chỉ cần Hà Bảo Quốc ra lệnh một tiếng, hắn là có thể đầu tàu gương mẫu. Miêu nhiên đều phát hiện chuyện này, hà bảo quốc không có khả năng không phát hiện, hắn ngồi sổm những cái đó loạn vội vàng giấu chân bên có chút do dự, bọn họ chủ yếu nhiệm vụ là cứu hộ cùng thăm dò, lẽ ra có này đó giấu chân ở, mặc kệ bên trong ngọa hổ tàng long, bọn họ đều đến đi vào cởi xuống chẳng hướng, nhưng này đó không bình thường giấu chân làm hắn có loại điểm xấu dự cảm, phảng phất bọn họ này đi vào liền sẽ trước mặt mặt người giống nhau, rốt cuộc vô pháp phản hồi. Đang lúc hà bảo quốc do dự không quyết thời điểm. Huy động truyền đến thanh âm thế hắn làm quyết định tựa rên dỉ lại tựa thở dốc càng như là phá phong tương phát ra thanh âm chỉ một tiếng liền khôi phục kiên tĩnh vừa mới tiểu đố đôi mắt không lớn hiện giờ lại chừng đến cùng chung đồng giống nhau lông mày chọn cao tám độ ngạnh sinh sinh ở trên đầu tệ ba đạo nếp nhăn trên trán ra tới có người ở bên trong với hồng sâm tốc độ thật mau cơ hồ là nói chuyện đồng thời cũng đã trước một bước tới rồi cửa động không lưng đãi nhập thời điểm tiêu đồ hộp một phen cấp tốn trở về đồ hộp sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm với hồng sâm nhìn một hồi lâu trong ánh mắt trộn lẫn hoài nghi cùng chất vấn hắn thật sự không quá thích này đó không phục tòng mệnh lệnh chuyên gia nhóm mỗi lần chuyện xấu nhi đều là bọn họ mỗi lần nội bộ ẩn ác ý cũng là bọn họ hà bảo quốc không để ý đến bọn họ đầu tàu gương mâu chui vào cũng đủ một cái đại hình khuyển ra vào lỗ chó hà kiến quốc lôi kéo miêu nhiên theo sát sau đó trong động lớn nhỏ cùng cửa động nhất trí huyệt động đại khái cũng liền năm sáu mét trường bốn phía động bích tuy rằng đá vụn đá lởm bên cạnh lại bóng loáng vô lăng nhìn như là nhân công đào ra, miêu nhiên suy đoán có lẽ là cái thứ hai phần mộ chủ nhân lại hoặc là nhật bản người làm đến quỷ mà trong động miêu nhiên chịu khí liền oánh oánh lanh quang phóng nhãn nhìn lại không thể tin tưởng hé miệng đây là chiến trường cùng bên ngoài giống nhau độ cao đại sảnh bốn phía đứng lặng tám căn ánh vàng rực rỡ cây cột cây cột liên tiếp trung gian một cái cao cao hình vương kim tự tháp đài đài trên không là ít hình lúng trụ đỉnh là miêu nhiên quen thuộc xong vê nút chữ cái Từ lung trụ trung gian đến bọn họ dưới chân, một mảnh thi sơn cốt hải lớn lớn bé bé phủ kín toàn bộ trong nhà, cao lớn giả ba bốn mệ trưởng, thấp bé giả giống như thạch hầu, có thân xuyên kim sắc áo giáp mang kim sắc mặt nạ sắt chết, lại có thân. Xuyên tiêu văn trường bảo mang mặt nạ, mặt ngoài tới xem, thế nhưng cùng cha Ly nói điệu tâm thế giới tứ đại văn minh hình thái cực kỳ phù hợp, cũng cùng hai cái tinh thể chung nhân vật tương đối ứng. Đừng lúc ních. đuổi ở miêu nhiên bọn họ phía sau tiến vào với hồng sâm cùng tiểu đỗ cũng là hút không khí liên tục ánh mắt kinh ngạc cảm thán nhìn khoảng cách bọn họ gần nhất một người cao lớn thân hình dưới chân không tự giác liền hướng bên kia dịch bị Hà Kiến Quốc một tiếng thét ra lệnh mới mê mang nghi hoặc quay đầu Hà Kiến Quốc chỉ chỉ bên ngoài mọi người lúc này mới phát giác nhất ngoại tầng một vòng thế nhưng tất cả đều là nhân loại thi hải trên người trang phục tử cổ trí kim không đồng nhất mà toàn cách bọn họ gần nhất xiêm y yể mới nhất chính là một thân màu xanh đen cán bộ trang Áo trên trong túi còn cắm hai thanh lóe quang mang bút máy, làm người kỳ quái cũng sợ hãi chính là, này đó tồn tại không biết nhiều ít năm di hải thượng, sở hữu quần áo đều hoàn chỉnh vô khuyết, nhưng khung xương thượng một, tia thịt thối một tia làm ra đều không có, trắng bệnh phát hoàng khung xương sạch sẽ, giống như là nhân công hợp thành giống nhau. Chương 436 thế nhưng là thật sự. Vừa rồi thanh âm miêu nhiên từ kinh ngạc trung hoàn hồn, ánh mắt mọi nơi nhìn quét, lại không tìm được bất luận cái gì hư hư thực thực vật còn sống đồ vật. tuy rằng những cái đó bị kim sắc áo giáp màu trắng khoan bảo che giấu thi cốt tuy rằng xem không được đầy đủ lại cũng có thể từ biên giác nhìn đến sâm bạch sâm cốt nghe qua xác chết vùng dậy cũng chưa từng nghe qua trá cốt cho nên không có khả năng là này đó bộ xương phát ra tới liền tính là bị gió thổi cũng không phải cái này động tĩnh từ từ phong hà kiến quốc ngón tay hướng về phía trước theo ngón tay kia không chỉ có mọi người ánh mắt còn có cùng cụp đắt một trận dị vang năm sáu cái đèn tin chiếu xạ qua đi miêu nhiên lúc này mới thấy rõ tối om đỉnh cũng không phải nham thạch mà là một tầng có thật dày sắc ngoài màu đen sâu đại khái là cảm nhận được bọn họ tồn tại có mấy chỉ sâu dương màu đen cánh động vài cái móng nuốt cùng cánh cỏ sát phát ra thanh âm như là một cái hơi tàn lão nhân nặng nghề thở dài cùng hấp dẫn bọn họ tiến vào thanh âm giống nhau như lúc. hư chúng nó hẳn là sẽ không lướt qua cái này vòng xuất phát từ bệnh nghề nghiệp nguyên nhân hà kiến quốc cùng hà bảo quốc vừa tiến đến liền đem trên dưới tả hữu đều quan sát một lần Sớm liền phát hiện không thích hợp nhì, từ lều đỉnh sâu hoạt động phạm vi cùng mặt đất thi hài trồng chất tình huống phán đoán, những cái đó sâu hẳn là chỉ có thể ở tám căn cây cột cùng kim sắc mặt đất hình thành trong vòng hoạt động. Một khi có người lướt qua này tuyến, dầm đến kim sắc mặt đất, liền sẽ cùng trước mắt này đó bộ xương giống nhau. Đi thôi, dù sao nơi này đổ vật đối chúng ta tới nói ý nghĩa cũng không lớn. Hà bảo quốc phất tay, ý bảo đại gia lui ra ngoài, liền ở xoay người thời điểm, tiểu đỗ đố đống nhiên cùng bị quỷ đụng phải dường như. Đặng đặng về phía trước hai bước, múa may đôi tay, dầu mông liền phải về phía trước tài, sợ tới mức Lý Hồng nhịn không được kêu một tiếng, lều đỉnh sâu cùng người được nụi vị dường như, nháy mắt mở ra cánh nào hào hướng về tiểu đỗ phương hướng lao xuống lại đây. Tiểu tử ngươi tìm chết ta. Đồ hộp sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều bay ra tới một nửa, một phen kéo trụ tiểu đỗ cổ cổ áo đem người thân trở về. Hán đảo không sợ tiểu đỗ hy sinh, bọn họ những người này đã sớm làm tốt tùy thời đi gặp mặt tư tưởng giác ngộ. chính là sợ đem những cái đó sâu dẫn ra tới đến lúc đó mọi người đều chơi xong không không phải ta có người đẩy ta tiểu đỗ sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh đầu lưỡi đều đoàn gặp ghềnh thêm xua tay lắc đầu nửa ngày mới đem nói minh bạch đồ hộp trừng mắt nói bậy hắn chính là mỗi quý điều tra chương trình học đều đến đệ nhị người bọn họ này nhóm người tiến vào lúc sau vì thấy rõ trước mắt chẳng huống, là trình hình quạt đứng bên ngoài vây tiểu đỗ bên người chỉ có hai người một cái là với hồng sâm Một cái là Lý Hồng, hai người đều khoảng cách hắn một bước xa, muốn rôi tay đẩy hắn, người khác không có khả năng nhìn không thấy, hơn nữa tiểu đỗ sau lưng chính là vách tường. Hắn vừa muốn xuất khẩu quát lớn, lại thấy đến Lý Hồng cùng miêu nhiên ánh mắt ngưng tụ ở tiểu đỗ chân bộ, đồ hộp như là nghĩ đến cái gì dường như, vội vàng thoáng qua đi, trước tiên xem không phải tiểu đỗ chân, mà là bọn họ tiến vào cửa động. Không có việc gì, ta kêu bọn họ ở bên ngoài nhìn. Hà bảo quốc đối không lưng chuẩn bị tiến lỗi cho xem một cái đồ hộp lắc đầu. không nghe được động tĩnh chứng minh cửa động cùng ngoài động hẳn là cũng chưa xảy ra chuyện nhi giống như là bọn họ lý hồng nhìn xem tiểu đỗ sau đầu gối chô ân ký nhìn nhìn lại trong giới ấu tiểu thi hải qua lại xem xét vài lần không phải thực xác định nhìn về phía miêu nhiên ân hẳn là chẳng lẽ còn có tồn tại cho nên cha ly nói chính là thật sự người khổng lồ tộc cùng tiểu nhân tộc thật sự còn tồn tại miêu nhiên vèo một chút đứng lên nhìn chung quanh tám căn cây cột ngoại vòng lý hồng cũng cùng nàng giống nhau hai cái cô nương phân biệt dùng chính mình trong tay đèn tin chiếu hướng hai bên kim sắc cán chân nhắn tỏa sáng ánh sang chiết xạ ở mặt trên lập tức đem toàn bộ đại sảnh ánh đến sáng trưng trong vòng những cái đó hát trùng không cam lòng xoay quanh tuần tra miêu nhiên liếc mắt một cái không tồi nhìn chằm chằm mấy cây cây cột nàng có loại cảm giác cái kia đẩy tiểu đỗ đầu sỏ gây tội liền giấu ở phụ cận âm thầm nhìn trộm bọn họ y đổ lại đến một kích frank mọi người lực chú ý đều độ cao khẩn trương thời điểm đột nhiên một tiếng súng vang, sợ tới mức vài người đều là một nhảy, có chút trì độn quay đầu đi, vừa vặn nhìn đến theo tới quân nhân chi nhất thu hồi họng súng. bên kia có động tĩnh, kia quân nhân sắc mặt khó coi đối với Hà Bảo Quốc giải thích một câu, hắn cùng một cái khác vốn là bị an bài ở ngoài động nhìn vào khẩu, nghe được bên kia thanh âm có điểm đại, lại không dám thiện ly trước thủ, chỉ phải tiên tiến tới báo cáo, không nghĩ tới vừa tiến đến liền nhìn đến một cái bóng đen, phản xạ tính liền khai thương. trước đường động bên ngoài, các ngươi xem. kinh hãi nhìn bị thương đánh trúng cây cột miêu nhiên khắc chế xoay người thoát đi ý tưởng liếc mắt một cái không tồi nhìn chằm chằm dần dần phát ra quang mang cây cột cùng kim tự tháp ngôi cao nàng không nghĩ tới này một thương thế nhưng có thể đem thứ này khởi động nơi này khởi động trang bị hiển nhiên cùng đáy biển thế giới cái kia bất đồng kim sắc mì nước cây cột thượng dần dần, dần lộ ra từng đạo màu xanh lục hoa văn như là lan tràn nước biển từ viên đạn đánh trúng địa phương chậm rãi hương bốn phía phóng xạ lấy cực nhanh tốc độ bao trùm toàn bộ kim sắc khu vực diễn biến thành một cái chói mắt màu xanh lục nhà giam nam sắp xuống nhắm mắt lại hà kiến quốc tiến lên một bước che lại miêu nhiên đôi mắt đem nàng ấn ở trong lòng ngực miêu nhiên trên tay run lên không tự giác để lại camera ra màn trở bất quá ai cũng không có chú ý kia rất nhỏ rắc rất thành bởi vì bọn họ đều bị lục quang kích thích không thể không nửa quỳ trên mặt đất nhắm mắt lại gắt gao ông đầu để trận này quang mang gió lốc sẽ không đâm bị thương bọn họ văng mạc càng sẽ không bị cái kia giấu ở chỗ tối vật nhỏ đánh lén không tiếng động yên tĩnh rằng co thật lâu, miêu nhiên suy đoán có lẽ có 5 phút, lại hoặc là 10 phút. Hà kiến quốc bả vai buông lỏng ra, nàng lột ra hắn cánh tay, thật cẩn thận nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái không khỏi làm nàng có chút mờ mịt, xoa xoa đôi mắt, lại hung hăng khắp chính mình một phen, trước mắt trống rỗng không gian nói cho nàng, nàng không có nhìn lầm, cũng không có sinh ra hảo giác, kia đôi thi sơn cốt hải, tám căn kim sắc cây cột, hình vuông kim tự tháp thạch đài. Thậm chí những cái đó làm nhân tâm rất sợ sợ màu đen sâu tất cả đều không thấy. Chúng ta là bị truyền tới địa phương khác. Lý Hồng Ngọng bước hỏi một câu, cái này cảnh tượng không khỏi làm nàng nghĩ đến lao đạo mộ, có lẽ ở bọn họ tránh né ánh sáng đều là thời điểm, bọn họ không tự giác tới rồi mặt khác một tầng. Không, cái kia đồ vật biến mất. Hà Bảo Quốc dơ đèn tin nhìn chung quanh một vòng, xác định quanh thân hoàn cảnh không có biến hóa, nếu thật là truyền tống, cũng là cái kia đồ vật mang theo một đống hài cốt bị truyền tống đi rồi có lẽ ở trên dưới hai mà lại có lẽ là một cái khác không gian mọi người đúng là một mảnh mờ mị thời điểm với hồng sâm bỗng nhiên đẩy ra che ở hắn trước mắt tiểu đố vọt tới đại sảnh trung gian bò trên mặt đất mặt sờ soạng nửa ngày lại đứng dậy chuyển vòng cùng si ngốc giống nhau lẩm bẩm tự nói tiêu phí là lại phí ạ thực nghiệm phí là lại phí ạ thực nghiệm phí là lại phí ạ thực nghiệm thế nhưng là thật sự chương 437 kinh người biến hóa 1943 năm một không nguyệt nước mỹ hải quân ở phi la đô phi ạ tiến hành rồi một lần nhân công từ trường cơ mật thí nghiệm tức chứ danh phi la đô phi ạ thực nghiệm theo phi la đô phi ạ hợp thực nghiệm thành công mà đem một con thuyền khu trục hạm cập toàn thể thuyền viên đầu nhập một khắc không gian ở thực nghiệm trong quá trình thực nghiệm nhân viên khởi động mạch sung cùng phi mạch sung khí sự con thuyền chung quanh hình thành một cái thật lớn từ trường theo sau toàn bộ thuyền bị một đoàn lục quang bao phủ con thuyền cùng thuyền viên cũng bắt đầu từ mọi người trong tầm mắt biến mất đến từ internet về cái này thực nghiệm mọi thuyết xôn xao đại đa số người là kiểm giữ hoài nghi thái độ ngay cả một ít nhà khoa học chuyên gia cũng không ngoại lệ bởi vì cái này thực nghiệm không còn có phục khắc thành công quá lưu lại tư liệu cũng ít chi rất ít nhưng là lời thề son sắt cảm kích người quá nhiều nước mỹ lại giấu đầu lòi đuôi làm rất nhiều không nên làm che giấu ngược lại làm chuyện này chân tướng càng thêm khó bề phân biệt với hồng sâm càng kẻ điên dường như tại chỗ chuyển vòng kéo ma trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm nói cái gì ra tốc suất cùng giảm tốc độ suất Địa cầu trung động từ từ một ít cao thâm khoa học danh từ, người khác còn nghe được vẻ mặt một bước, Hà Kiến Quốc trên mặt lại hiện lên một tia không thể tưởng tượng, hắn là học vật lý, cẩn thận một phân biện một suy tư liền biết chuyện này tuy rằng nhìn qua nói nhảm, nhưng cũng không phải thật sự không thể được. Hà Kiến Quốc nghĩ đến 12 cái kim bản sau lưng hoàng kim chi đô, tia tỏa thần bí thành thị có thể hay không là tố tộc nhân về nhà công cụ. Cái này ở bọn họ trước mắt biến mất đồ vật trung điểm có thể hay không chính là cái gọi là địa tâm thế giới. Như vậy nhiên nhiên trong không gian cái kia đâu, hoặc là nói là phu thế đâu, miêu nhiên nhìn đến Hà Kiến Quốc ánh mắt liền đại khái đoán ra hắn ý tưởng, như thế làm nàng nhẹ nhàng thở ra, từ trong không gian các nơi dấu vết tới xem, cùng Hoàng Kim Thành có thể nhắc lên quan hệ, đại khái cũng chính là kia tòa không dung tiến vào Kim Sơn, bởi vậy có thể thấy được, cũng không có rất nhiều tố tộc nhân tiến vào qua không gian, bằng không dựa theo bọn họ tìm đường chết tay thiện nghệ tắc phong trước sau như một, không gian như thế nào cũng đến. Nhiều hai cái thổ hảo thành linh tinh. nay liên hảo, tuy rằng nàng không sợ có người tiến vào không gian, khá vậy đạt được người nào, này đó tố tộc nhân quả thực chính là khoa học kẻ điên, hơn nữa hoàng kim trong thành vũ khí thật là đáng sợ, vạn nhất cho nàng lộng cái lục như ý hoặc là lục như ý phòng bản, cũng chính là tạo thành binh đoàn như vậy thảm 12 cái tiểu khâu lâu, không thể nói ngày nào đó, một cái không cẩn thận nàng cùng không gian đều đến con khỉ nó mẹ, phế phế. Đối với trong không gian cái kia mở không ra kim sắc đại môn rốt cuộc rốt cuộc có cái gì, miêu nhiên quyết định tạm thời không thèm nghĩ nó, dù sao cũng mở không ra, chờ thời cơ tới rồi rồi nói sau. Đi trước bên kia nhìn xem, bên này quay đầu lại lại nói. Hà bảo quốc mặc kệ cái gì phí lạ đất phí ạ thực nghiệm không thực nghiệm, bọn họ xuống dưới mục đích là cứu hộ, người cung vật, tự nhiên là người trước càng quan trọng, nếu xác định cái này chống trải huyệt động không có người sống, như vậy bọn họ tự nhiên muốn đổi địa phương tiếp tục tra xét. Với hồng sâm còn ở kia ngây ngốc xoay quanh, tiêu tiểu đỗ xả một phen có điểm sinh khí, chờ mấy cái đèn tin đồng thời chiếu đến trên mặt hắn mới bừng tỉnh quá mùi vị, xin lỗi cười cười, lưu luyến nhìn hai mắt, lúc này mới đi theo mọi người đi ra ngoài. Ra động, ở cửa thủ quân nhân lập tức tiến lên báo cáo tình huống, đại khái bọn họ tiến vào huyệt động 10 phút tả hưu, một cái khác phương hướng truyền đến một tiếng cùng loại nữ nhân thét trói thai thanh âm, rất nhỏ, nghe đi lên khoảng cách cực xa, theo sau mặt đất có rất nhỏ chấn cảm. Bên ngoài hai cái quân nhân gần nhất sợ bên trong đã xảy ra cái gì phiền toái thứ hai cảm thấy loại tình huống này tương đối nghiêm trọng cũng nên làm hà bảo cô biết, lúc này mới phái cá nhân đi vào báo cáo. Đoàn người nghe xong lời này liền vội vàng vội vội chạy tới một khắc sườn. Miêu nhiên cô y chú ý một chút, phát hiện tới khi lộ thế nhưng không phải một cái thẳng tắp, trung gian đoạn đường thế nhưng là một cái tam chỗ rẽ, bọn họ ở bất chi bất giác trúng quải vào nhất bên phải thông đạo, đứng ở mặt khác hai cái nhập khẩu trước, mọi người có chút lựa chọn khó định tả, tả, chung. Chỉ có ba người tỏ thái độ, đồ hộp cùng tiểu đố bởi vì nghịch chuyển đại nao su hữu tính đồng thời tuyển bên trái, miêu nhiên còn lại là luôn luôn kiên trì đi chính đạo, tuy rằng biểu quyết thượng nhị so một, nhưng từ đâu kiến quốc hà bảo quốc hai người bước chân thượng, thực rõ ràng nàng thắng. Tiểu đố nghiêng đầu liếc đồ hộp liếc mắt một cái, được đến đồ hộp một cái bất đắc dĩ buông tay, mặt ngoài hắn cùng miêu nhiên không quá thủ, kỳ thật hắn đã cùng hà bảo quốc đi qua vài lần thanh sơn câu. đối với hà gia rốt cuộc cái nào đương ra làm chủ hiểu biết thấu thấu cái này vách tường. hình như là nhân công mở lý hồng rỗi tay sờ sờ thấm lạnh vách tường. mặt trên từng đạo trăng non hình sạn ngân thập phần rõ ràng mỗi một đạo đều tiêu chuẩn dị thường như là quen tay thợ khéo kinh tâm bào chế cũng như là máy móc quy luật đào làm cho mặc kệ là nào một loại đều thuyết minh cái này động phía trước nhất định sẽ có điều thu hoạch đi đồ hộp tiến lên một bước tre ở hà bảo quốc trước mặt lại lần nữa đảm đương tiên phong Vốn dĩ có chút nghiêm túc hà bảo quốc bị hắn này phúc cấp mông hầu dường như hình dáng làm cho tức lời, nhấc chân hư đá đồ hộp mông một chân, biết đồ hộp làm như vậy cũng là vì bảo hộ đại gia, hắn thủ hạ những người này, liền không một cái nào. Con đường này thực đoản, đoản đến đại gia ngoài dự đoán, bởi vì thẹn thùng cùng trốn, trốn tránh đi phía trước một thoáng, thiếu chút nữa té ngã. Đồ hộp lần này thiếu chút nữa không đem Lý Hồng hù chết, nàng một cái giật mình, lập tức phủ phục trên mặt đất, ôm chặt lấy đồ hộp đùi. Đem chính múa may cánh tay làm cánh quạt trạng bảo trì cân bằng đồ hộp cấp ổn định. Hà bảo quốc cũng hoảng sợ, một phen kéo trụ đồ hộp cổ cổ áo, đem hắn sau này một thác, đem người túm đến bên người. Bọn họ thế nhưng ai đều không có phát hiện, phía trước một bước xa thế nhưng là một cái sâu không thấy đáy huyệt động. Làm ta sợ muốn chết. Đồ hộp lần này thật là sợ tới mức không nhẹ, này không chỉ là toi mạng chuyện này, càng khả năng đem đại gia cùng nhau mang nhập vực sâu, này đối với một cái dò đường tiên phong tới nói. quả thực là trí mạng sai lầm. Hà Bảo Quốc đem đồ hộp tún đến phía sau, từ ba lô tún ra hai căn cánh tay dài ngắn màu trắng nửa trong suốt cây gậy, hai tiếp theo ninh, cây gậy thực mau trở nên ánh sáng lên tới, một nửa hồng một nửa làm cây gậy ở hắn trong tay phiên một cái hoa, trở nên càng thêm sáng ngời, Hà Bảo quốc thuận tay đi xuống một ném, bắt đầu véo khởi biểu tới. Miêu nhiên bị Hà Kiến quốc ôm eo, nỗ lực vươn đầu về phía trước phương huyệt động thăm nhìn, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, khoảng cách Hoàng Kim Thành Di chỉ không đến năm trăm địa phương. Thế nhưng vô thanh vô tức xuất hiện một cái hầm ngầm, nhìn như cùng bên ngoài lún hiện trường nhất trí, đều là sâu không thấy đáy vô tận vực sâu, nhưng có một chút lại đại đại bất đồng, đó chính là nhân công khai quật. Không sai, từ cửa động ven xem đi xuống, đều là trăng non hình sạt ấn, hơn nữa từ cửa động đi xuống, đại khái một mét tả hữu liền hoành hoàn một cây hai tay ôm hết phẩm chất thạch cọc, liền giống như một đạo xuống phía dưới kéo dài cầu thang, kết hợp phía trước nhìn đến người khổng lồ thi cốt, miêu nhiên hoài nghi. những cái đó người khổng lồ rất có thể chính là từ phía dưới bò lên tới nếu vừa rồi cái kia là thang máy như vậy cái này chính là phòng cháy thang lầu miêu nhiên cổ cùng eo đều đau trong động cái kia song sắc gậy huỳnh quang cũng đã không thấy bóng dáng nàng yên lặng thở dài vặn vẹo cứng đờ cổ ngoài cười nhưng trong không cũng cười khai cái nho nhỏ vui đùa mọi người không cười nàng cũng không cảm thấy có cái gì nhưng eo trố nháy mắt khẩn căng thẳng bàn tay to nói cho nàng nàng sau lưng nhất định là lại đã xảy ra cái gì kinh người biến hóa Chương 438 Hồng cùng Lam ánh sáng. Miêu Nhiên chậm rãi quay đầu lại, tuy là gặp qua đủ loại thần kỳ dị tượng, vẫn là nhịn không được thâm chịu một hơi, này quả thực quá làm người ngạc nhiên. Hồng lam hai sắc quang mang đan sen xoay quanh từ sâu không thấy đáy huyệt động lan tràn đi lên, mỹ lệ giống đại đô thị trung nhất lóng lánh nhất lộng lấy đèn ông, lại như là điện ảnh ma huyễn kỳ huyền thần kỳ đặc hiệu, mỹ đến không nghĩ nhân gian, phảng phất chui vào này hồng lam quang mang giữa, ngươi là có thể đến thiên đường. Ca, ngươi này hành a? Hà Kiến Quốc rắc nửa ngày miệng, cuối cùng bài trừ một câu bội phục tới. Hắn nói kia cây gậy như thế nào không phải ánh Huỳnh quan sát, nguyên lai like tại đây chờ đâu. Hà Bảo Quốc chịu động quay miệng, hắn đương nhiên minh bạch đệ đệ ý tứ, nhưng mà sự tình thật không phải như thế. Hắn lấy ra tới chính là chính bọn họ nghiên cứu phát minh ra tới một khoản hóa học lãnh quang đồng, một bên là lãnh quang nguyên, một bên nhiệt nguồn sáng, trừ bỏ có thể chiếu sáng ở ngoài, còn có chứa thí nghiệm dưỡng khí hàm lượng cùng độ ấm công năng, dưỡng khí không đủ không lượng, độ ấm thi hồng. Độ ấm thấp phát lam, tuy rằng hiệu quả giống nhau, nhưng nhiều ít có thể cho. Bọn họ một chút cảnh kỳ. Này cũng thật không phải ta làm. Hà bảo quốc nhìn mọi người đều hướng chính mình đưa lại đây ánh mắt, vội vàng lắc lắc đầu. Làm không được sự, hắn sẽ không thừa nhận, để tránh cho người mượn cớ, hố người hố mình. Lao sư. Tiểu đô kêu sợ hãi ngăn lại đã nửa cái thân mình tìm được cửa động với hồng sâm. Bên kia Lý Hồng nghe xong hắn tiếng kêu lại vội vàng lỏng đồ hộp chân đi ôm với hồng sâm. Không có việc gì. ta liền nhìn xem hình như là một loại cảm quan rêu phong hoa ngẫu nhiên quá thần kỳ loại này rêu phong trước nay không ai nghe nói qua với hồng sâm phía sau treo hai người toàn bộ nửa người trên bỏ đến trong động trong tay giơ một cái không biết từ nơi nào móc ra tới kính lút nỗ lực tránh thân mình nhìn về phía khoảng cách gần nhất nguồn sáng nhìn nửa ngày rốt cuộc thở hổn hển chịu đựng đầu to chiều hạ khiến cho đầu váng mắt hoa gập ghềnh khen ngợi hiện tại không phải nghiên cứu cái này thời điểm sâu như vậy Chúng ta rốt cuộc là đi xuống vẫn là đám người tới. Ở điện ảnh trung gặp qua đại việc đời miêu nhiên thực mau từ hoa mỹ cảnh tượng chung lấy lại tinh thần, nàng túi đầu đem bên chân một viên hòn đá nhỏ đá đi ra ngoài, cùng cục đắt một trận tiếng đánh lúc sau, liền rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì thanh âm, lại xem mỹ tự thiên đường trong động cảnh sắc liền nhiều một tia âm trầm khủng bố, đi thông thiên đường nhập khẩu xem lâu rồi cùng ác ma dụ hoặc chi khẩu cũng không có gì khác nhau, bởi vì ai cũng không thể đoán trước một chỗ khắc rốt cuộc cất giấu cái gì. có cửa động kia nhìn có cái động thực nhanh có người trả lời miêu nhiên nói đầu to chiều hạ với hồng sâm rốt cuộc nhẫn lại không được đầu sung huyết trướng đau đớn làm tiểu đỗ trở về túm hắn bởi vì kéo động mà lay động thân thể làm hắn tại đầu vượng hoa mắt nhìn thấy ẩn thân với hồng lam quang mang giữa một bôi đen sắc cơ hồ đồng thời miêu nhiên trên tay liền nhiều một cái tiểu xảo kính viễn vọng cái kia cửa động không lớn dấu ở mộ hai cái cầu thang chi gian trình thon dài hình hẳn là có thể dung một người truy vào. Cùng này trên dưới hai nơi thạch chế cầu thang so sánh với, giống như là một đạo bé nhỏ không đáng kể khe hở, nếu không chú ý, thực dễ dàng đã bị xem nhẹ rớt. Ta cảm thấy bọn họ hẳn là đi xuống. Hà Kiến Quốc tiếp nhận hắn đưa cho thê tử, lại bị thê tử nhét trở lại tới kính viễn vọng nhìn hai mắt, lại đem cái này tiểu xảo lại bội số cực cao kính viễn vọng đưa cho nhà mình ca ca, thuận tay chỉ chỉ cửa động phương hướng, muốn thực cẩn thận mới có thể thấy rõ, cửa động phía bên phải có cái bàn tay đại màu đen nuôi tên. bọn họ chủ yếu mục đích chính là cứu hộ nếu biết những người đó cũng không có toàn bộ đi theo hai cái phần mộ ngã xuống vô tận mà ham vực sâu như vậy làm tiên phong dò xét đối bọn họ phải đi xuống đối với điểm này hà bảo quốc thập phần bất mãn bởi vì lần này hành quân gấp chiếm cứ chủ lực chính là hắn thân mật nhất người nhà từ trong lòng thượng hắn tưởng đệ đệ cùng đệ muội có thể không ảnh hưởng toàn cục đi một chuyến hình thức trở về ở hồ sơ thượng tăng thêm một bút công hơn nhưng mà hắn cũng không muốn cho bọn họ lâm vào nguy hiểm Miêu nhiên cảm xúc lại bị điều động đi lên, nàng nghĩ đến điệu tâm du ký, nghĩ đến mỗi đại thần thế giới dưới lòng đất, hai người có lẽ không thể đánh đồng, nhưng mà lại đều là nàng chỗ ái, nàng đối thần kỳ thế giới ngầm thật là tràn ngập tò mò, này cổ tò mò kính nhi sông lên thời điểm, có thể làm nàng quên sở hữu sầu lo. Đương nhiên, đây cũng là có được bàn tay vàng di chứng, hơi bành trướng tự tin, hoặc là nói là tự đại. Chúng ta đi xuống nhìn xem đi. Đừng đi xa, rốt cuộc trang bị không đủ. Tuy rằng miêu nhiên hưng thú bừng bừng, trước hết đưa ra kiến nghị lại không phải nàng, mà là hết sức hiểu biết thê tử cùng ca hà kiến quốc, hắn biết ca ca cố kỵ cái gì, cũng biết thê tử ở chờ đợi cái gì, tự nhiên đến ra tới làm người điều giải. Hà bảo quốc do dự một lát gật gật đầu, cứu người sứ mệnh còn đẻ ở trên vai hắn, không tới nguy hiểm cho thời khắc, hắn bất luận như thế nào cũng làm không ra từ bỏ cứu viện mệnh lệnh tới. Bọn họ ra tới thời điểm, mỗi người trên người đều có một cái quân dụng ba lô. Ba lô chung có cũng đủ duy trì 7 ngày nhu cầu thức ăn nước uống, có các loại thiết bị cùng vũ khí, trong đó nhất không thể thiếu chính là dây thừng. Mỗi người trên người đều có 20 mệ dây thừng, rắn chắc nại ma tam vệ thẳng, hơi hơi mang theo co giãn, hai đoàn đều sừng có nhưng trang bị trảo câu, hoàn khấu chờ vật phẩm, cũng không nhiệt tình yêu thương lên núi cùng bên ngoài vận động miêu nhiên nhìn không gian này cùng đời sau lên núi thẳng có cái gì khác nhau, nhưng từ này đó phối trí đi lên xem, liền cảm thấy rất lợi hại. nhìn ra cái kia nhỏ hẹp cửa động khoảng cách mặt đất đại khái có 50 mươi nhiều mễ hà bảo quốc mệnh lệnh đồ hộp ở bọn họ nơi vị trí hạ cái đinh hơn nữa chính mình sung phong bắt đầu xuống phía dưới leo lên môi đến một cái cầu thang liền sẽ ở trên vách tường đinh thượng một cái đinh thép đem dây thừng cố định ở trong đó để tránh có người ở leo lên cầu thang thời điểm không cẩn thận chảy xuống cái này công tác hà bảo quốc làm phi thường mau ở miêu nhiên tún dây thừng thật cẩn thận hướng khoảng cách mặt đất 2 mét rất cao cầu thang bỏ thời điểm cũng bất quá mới 20 tới phút, 50 mét khoảng cách, bọn họ tiêu phí gần một giờ, trong lúc còn đã trải qua thiếu chút nữa chạy xuống nguy hiểm, rốt cuộc với hồng sâm tuổi lớn, mấy năm nay bởi vì thời thế vận động, thân thể dinh dưỡng cũng không đổi kịp, nhiều ít có chút lực bất tòng tâm, nhưng mà kêu hắn từ bỏ kia tuyệt đối không có khả năng, đây là hắn khoảng cách mộng tưởng, khoảng cách cái thứ hai địa cầu duy nhất một lần gần gối cơ hội, chính là kêu hắn chết, hắn đều sẽ không rời đi, thật tiểu. miêu nhiên quan sát đến truyền đến nhẹ nhẹ tiếng gió hẹp hòi nhập khẩu bên trong đen nhánh một mảnh trừ bỏ tiếng gió ở ngoài mơ hồ còn có kỳ quái thanh âm giống giọt nước lại tựa chung gió những cái đó quang cùng miêu nhiên bất đồng chính là lý hồng ánh mắt vẫn luôn đặt ở phía dưới làm sinh trưởng ở địa phương 40 niên đại người sống liền tính là đang ở thủ đô nàng còn không có gặp qua như thế huyến lệ mê người ánh đèn đặc biệt là tiếp xúc gần gũi trên vách tường gũ quang nhu hòa không chói mắt ngón tay sờ lên là một mảnh thấm lạnh thấm lạnh vách tường Quang mang sẽ bởi vì bàn tay áp bách biến mất như vậy một cái trước mắt, sau một lát lại sẽ bởi vì quanh thân quang mang bị lại lần nữa truyền cảm tỏa sáng, nhưng mà như vậy mỹ lệ cảnh sắc cũng không phải vĩnh cửu. Từ dưới nền đất chỗ sâu trong truyền đến hắc ám bắt đầu dần dần cắn nuốt này đó quang mang, lý đỏ mắt nhìn màu sắc rực rỡ quang mang dần dần tắt, trong lòng sinh ra một cổ mờ mịt mất mát tới, nhưng mà này cổ mất mát thực mau đã bị kinh tủng thay thế được, bởi vì nàng phát hiện có cái đồ vật theo quang mang bỏ lên tới. chừng 439 tiền trung hậu ba đường. Không tiếng động, vô tức, màu đen bóng dáng giống như là dấu ở trong bóng đêm sát thủ, lặng yên lại nhanh chóng hướng bọn họ bay nhanh mà đến. Đi vào. Hà bảo quốc nhanh trong quyết định làm mọi người vội vàng tránh nhập trong động, tuy rằng thấy không rõ kia chen chúc mà đến rốt cuộc là cái thứ gì, nhưng người tới thế rào rạt, trực diện mà thượng hiển nhiên không phải hảo phương pháp. Miêu nhiên bị Hà kiến quốc một phen tún bào động, cái này cửa động cũng đủ một người nghiêng người mà nhập Vài người cùng một chuỗi con kiến dường như hoành hướng trong động chát, cũng may mặt sau đổ vật bỏ thật sự trưởng lại hoặc là căn bản không có phát hiện cái này cửa động. Bọn họ ở hẹp hỏi trong động bò sắt thật dài một đoạn thời gian, yên tình đu ấm giữa, trừ bỏ tiếng thở dốc ở ngoài, lại vô mặt khác tiếng vang. Càng là gian nan đoạn đường, càng là cảm thấy dài lâu, miêu nhiên nhìn nhìn biểu, nếu không phải nhìn đến Kim Phút vừa mới đi rồi hai cái ô vông, nàng cơ hồ cho rằng qua cá biệt giờ, bên trong tuy rằng còn có thể đi trước, Lại không hề giống cửa động như vậy bóng loáng, suối nước bén nhọn cục đá, mài rũ bọn họ lộ ở quần áo ngoại làng ra, ướt nóng không khí cũng bắt đầu một cổ một cổ đánh sâu vào bọn họ xoang núi miêu nhiên đều hoài nghi phía trước có thể hay không là một cái miệng núi lửa. Hoặc là dung nhăm chỉ, đại gia trong tay nguồn sáng càng ngày càng yếu, vì tiết kiệm nguồn năng lượng, liền biết trước sau hai người khai đèn tin. Có tiếng nước, đại khái là không khí quá làm người áp lực, không cảm giác mặt sau có cái gì đuổi theo tiểu đố liền rốt cuộc chịu đựng không được này phân trầm mặc nói một câu không cần phải nói mọi người cũng nghe đến rành mạch nói tới hẳn là suối nước nóng có lưu Huỳnh hương vị lý hồng nói tiếp nói nàng trong lòng sợ hãi so người khác càng khắc sâu một ít kỳ thật mấy ngày nay nàng đi theo hà bảo quốc bọn họ kiến thức quá không ít đồ vật nhưng nàng vẫn cứ sợ hãi sợ hãi binh đoàn như vậy thảm sự lại lần nữa ở trước mắt trình diễn rốt cuộc kia 12 cái bộ xương khô chính là hướng về phía ngầm phát hiện nghĩ đến trượng vô cùng bạn tốt nhậm quân thẳng trạng nàng liền run như cầy sấy nghe được suối nước nóng miêu nhiên cũng không có một chút thả lỏng tâm thái bởi vì tiểu thuyết chung dưới mặt đất suối nước nóng phát hiện quái vật cùng việc lạ quá nhiều nhưng mà nàng không nghĩ tới cái này suối nước nóng vẫn là cho nàng cực đại kinh hỉ. phía trước tiếng nước càng lúc càng lớn bọn họ bước chân cũng càng lúc càng nhanh chờ rốt cuộc tới mục đích địa từ hẹp hòi trong động bò ra tới thời điểm miêu nhiên cả người đều ngốc ở nơi đó trong đầu chỉ có bốn chữ nhân gian tiến cảnh Trước kia ở trên mạng đã từng lưu hành quá một cái, đặc biệt lôi tiểu thuyết kiều đoạn, nói nữ chủ có 7 màu đầu tóc, 7 màu đôi mắt cùng 7 màu kim cương nước mắt, từ nay về sau, miêu nhiên đối mặt bảy màu cái này từ dị ứng, cho tới bây giờ, nhìn đến trước mắt cái này Bao Vây ở thất thải quang mang chung suối nước nóng, nàng mới lại lần nữa nhặt lên đối cầu vồng sắc kính ngưỡng, thật sự là quá xinh đẹp, quá chấn động nhân tâm. Đó là nhan sắc mỹ lệ bảy loại thậm chí càng nhiều loại tinh thạch Bao Vây phân cách ra một tảng lớn suối nước nóng. Tinh thạch tự thân phát ra huỳnh ánh, ánh quang mang, nhìn qua như thủy tinh lại tựa đa quý, mỗi một đống nhi đều có được bê cấp trở lên thông thấu cảm, chỉ cần lấy ra đi tùy tùy tiện tiện hướng vàng bạc mặt trên một nạm, liền sẽ trở thành một kiện xa xỉ chân phẩm, liền tính là tùy tùy tiện tiện chụp một chương ảnh chụp, cũng nhất định sẽ trở thành các đại nhiếp ảnh tạp chí bì mặt. Nhưng phàm là người, đặc biệt là nữ nhân, không có không bị trước mắt loại này châu quang bảo khí hấp dẫn trụ, miêu nhiên vươn mang bao tay tay, nhẹ nhàng chọc một chọc gần ngay trước mắt màu đỏ tinh thạch. Nhớ tới cái gì, vội vàng cấp camera thay đổi cái cuộn phim, bắt đầu cuồng chụp lên. Bên kia với Hồng Sâm đôi mắt đã thẳng, so với vừa mới kia đôi thi cốt hơn nữa kim tự tháp biến mất, hiển nhiên trước mắt cảnh sắc càng làm cho tiểu Đồ điên cuồng. Thiên a, là đá quý. Nhiều như vậy đá quý. Đã phát. Chúng ta đã phát. Dưới tình thế cấp bách, cũng không rảnh lo cái gì tổ chức cùng lãnh đạo, cái gì thượng cấp cùng quốc gia, hưng phấn cảm thông minh hắn đại não rốt cuộc làm hắn đem trong tiềm thức ý tưởng hô ra tới. không phải đá quý các ngươi xem nơi này giống như có thứ gì một chậu nước lạnh hung hăng mà bát hướng đã có chút điên cuồng tiểu đố hà bảo quốc móc ra một cái đèn tin nhỏ đối với đá quý bên trong chiếu xạ đi vào cẩn thận nhìn nửa ngày nhìn không được sắc mặt biến đổi hung hăng lôi kéo vừa muốn động thủ gõ cục đá tiểu đố lui ra phía sau hai bước là cái gì ta ông trời lý hồng một tiếng kêu sợ hãi làm cầm camera mê ra dốc hết sức cuồng chụp miêu nhiên ngừng lại nàng lôi kéo hà kiến quốc thật cẩn thận về phía sau lui hai bước lương dựa ở trên vách tường nhìn chằm chằm hữu phía trước cái kia tiểu chút suối nước nóng trì bất quy tắc hình dạng ao mạo nhẹ nhàng bạch khí trong ao nước ôn tuyển là sữa bỏ màu trắng ngà, miêu nhiên không có đi xem lý hồng cũng không có xem làm lý hồng đại kinh thất sắc tinh thạch bởi vì ở màn ảnh trung nàng phát hiện cái này ao nước ao vừa mới giật mình suối nước nóng thượng nước gợn văn rung động càng lúc càng nhanh ở miêu nhiên nhìn không trước mắt chung một đôi màu đen tỏa sáng tròn trịa đôi mắt chậm rãi trồi lên mặt nước tả hữu tách ra Xoay tròn đánh giá này đó đại kinh tiểu quái kẻ xâm lân nhóm. Là trứng. nay không phải cái gì đá quý, là một loại trứng, các ngươi xem phía dưới. Đối với một nhà khoa học tới nói, tài bảo xa xa không có khoa học kỹ thuật mang cho bọn họ chấn động đại, với hồng sâm tuy rằng bị trước mắt cảnh sát sở chấn động, lại rất mau lấy lại tinh thần, theo hà bảo quốc cùng Lý Hồng chỉ vào phương hướng, dễ dàng liền phát hiện không đúng. lùi ra phía sau. Không cần tới gần này đó trứng. Hà kiến quốc nhìn cặp kia đen bóng đôi mắt chậm rãi lại chầm đến trong nước, nhịn không được ra đầu tê dại, từ trong mắt cùng tách ra góc độ tới xem, dấu ở dưới nước đồ vật tuyệt đối không nhỏ, mặc kệ rốt cuộc là cái thứ gì, bất động những cái đó trứng, không chủ động khiêu khích là đệ nhất chuẩn tắc. Đầu nhi, ta đi làm tên kia đi. Miêu nhiên bọn họ phát hiện đồ vật, Hà bảo quốc cùng đồ hộp tự nhiên cũng phát hiện, đồ hộp từ trong bao móc ra một khẩu súng, thương thân không lớn, đường kính lại rất khoan, viên đạn cũng là đặc thù thô. Nhìn qua giống nhiễm đạn thương, nhưng mà Miêu Nhiên cảm thấy thứ đồ kia cũng không thể kêu đồ hộp như thế tự tin, cho nên rất có thể lại là bọn họ bí mật nghiên cứu phát minh vũ khí. Liên tính không phải quân sự mê, Miêu Nhiên cũng biết, quốc gia sau lưng che giấu vũ khí khai phá lực độ lớn hơn, có thể làm quân sự người đam mê nhóm biết đến, đều là ở mặt trên đồng ý dưới tình huống tiết lộ ra tới kinh sợ quốc gia khác, nhưng nàng vẫn là không tránh được đối hà bảo quốc bọn họ bộ đội đơn độc sử dụng vũ khí tò mò, tìm được rồi hai cái công nghệ cao thành. Nghiên cứu mấy năm nay, bọn họ thật sự liền không được đến một chút công nghệ cao đổ vật. Đừng lúc nhích. Chúng ta từ bên này đi. Địch bất động ta bất động, Hà Bảo Quốc kiên trì cái này nguyên tắc, quỷ biết cái kia ao có bao nhiêu sâu, bên trong ẩn giấu nhiều ít chỉ tình huống không rõ đại gia hỏa, liền tính một cái ao một con, trước mắt cũng có 7-8 cái ao nhỏ đâu. Hà Bảo Quốc nhìn xem chính phía trước dán vách tưởng cách đó không xa một cái khác nhỏ hẹp thông đạo, quyết định vẫn là đi trước vị thượng. Đi mau, Nó tới. Bên kia hà bảo quốc vừa dứt lời, bên này hà kiến quốc lôi kéo miêu nhiên liền đi đầu buôn bên kia nhanh chóng vọt qua đi, bọn họ phía sau, một mặt giày đặc màu đen đã từ cửa động lộ ra một chút tăm hơi, vô thanh vô tức rồi lại tấn mánh như thú. Chương 440 xuất sắc biểu thị. Miêu nhiên trăm mét lao tới thành tích hoàn toàn là ở mặt thế luyện ra, phải biết rằng đi học thời điểm, nàng so giờ chuẩn gian 18 giây còn nhiều như vậy 2-3 giây đâu, sau lại chạy trốn chạy ra kinh nghiệm, tốc độ lập tức liền tăng lên lên rồi. Bất quá Hà kiến quốc lợi hại hơn, liền tính cánh tay hạ kẹp một cái đại người sống, hắn vẫn là so miêu nhiên tốc độ mau, 10 giây không đến thời gian, bọn họ đã từ này đầu tới rồi kia đầu, nhưng mà, đường này không thông. Cùng lúc đó, cửa động chỗ màu đen bóng dáng rốt cuộc như thủy triều và vào, mọi người lúc này mới thấy rõ kia không phải nó, mà là che trời lấp đất không đếm được chúng nó, màu đen xương mù trạng đại quân căn bản làm lơ tê ở trăm mét ở ngoài vạn phần canh gác mọi người, mà là trước tiên nhào hướng lóe quang mang màu sắc rực rỡ tinh thạch. ở quang mang chiếu dọi hạ dấu ở trong xương đen thân hình rõ ràng bại lộ ở mọi người trước mắt đầu ngón tay lại sâu tròn vo có điểm giống bọ rùa sau lưng sinh một đôi màu đen ngạnh cánh ngạnh cánh hạ là hai đối mỏng như cánh ve nội cánh hiện tại cực dương độ hưng phân chấn động đầu nhỏ đến cơ hồ có thể xem nhẹ chỉ có một đôi khẩu khí sắc nhọn đến phảng phất hàn sắc bén nhận phát gục tinh thạch thượng lúc sau liền hung hăng chát đi xuống rõ ràng là nho nhỏ chỉ tay nhưng nghiền thân hình lại sinh sôi hiện ra vài phần mặt mũi hung tợn cảm giác xô so, xô so, xoạt xoạt thanh âm vang lên thực mau những cái đó tinh thạch thượng liền xuất hiện một cái lại một cái hố nhỏ này đó sâu so, tuy rằng tiểu ăn cơm tốc độ lại cực nhanh hơn nữa ăn xong đồ vật so chúng nó thân hình nhiều ra mấy lần cũng không thấy no đủ còn từng người bưng vũ khí mọi người cho nhau nhìn nhìn lẫn nhau thở dài ra một ngụm trường khí tuy rằng này đó sâu so, mục tiêu không phải bọn họ khá vậy không thể bảo đảm gặm xong rồi này đó tinh thạch có thể hay không bay qua tới cấp bọn họ hai khẩu việc cấp bách hay là nên rời đi liên ở đại gia do dự làn nên đường cũng phản hồi hay làn nên siêu tầm suối nước nóng một khắc sơn đú ám chỗ hay không còn có mặt khác nhập khẩu thời điểm tránh ở trong nước đổ vật rốt cuộc dầm một tiếng trồi lên mặt nước đây là trái dừa cua miêu nhiên cùng một cái quân nhân trong miệng một lời biểu đạt chính mình kinh dị nhìn kỹ tới trồi lên mặt nước xanh đậm trung mang theo sạc sỡ chi sắc dày nặng sắc ngoài nhìn qua giống hai thanh đại kéo dường như song ngao thượng từ hệ dễ đến đỉnh đoan trường thâm sắc nha tự vằn nhìn qua giống xăm mình giống nhau Miêu nhiên thấy được nhịn không được túm hà kiến quốc một phen, cái kia hoa văn nàng nhớ rõ, trong không gian phát hiện kim bản thượng đã từng xuất hiện quá vài lần, bởi vì nó giống chữ hắn nha, lại giống chữ cái ý là duy nhất một cái nhìn qua liền thân thiết. Con mắt tự phù, lớn như vậy con cua, đồ hộp thế nhưng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhà hắn cũng là ven biển thành thị, hải sản là sinh hoạt hàng ngày chung át không thể thiếu đồ ăn, lớn như vậy con cua vẫn là lần đầu tiên thấy, tuổi nhỏ đuổi kịp nạn đói thời điểm. Bọn họ cơ hồ đốn đốn đều là hải sản, từ hải sản đến hải tảo, nhìn thấy lớn như vậy con cua, phản ứng đầu tiên chính là này một con liền cũng đủ bọn họ người một nhà ăn thượng hai đốn. Coi như mọi người vì trước mắt này chỉ đại con cua hoặc kinh ngạc cảm thán hoặc mắt thèm thời điểm, nó đã hoàn toàn bại lộ ra nó chân thân, miêu nhiên mới phát hiện, nó không phải vẫn luôn con cua, mà là một con con cua cùng tôn hùm kết hợp thể, tròn tròn ở cua sát phía sau, cư nhiên kéo bẹp bẹp tôn hùng đôi, cùng những cái đó sâu giống nhau. trước mắt này chỉ có được mỹ lệ ánh sáng cùng cứng rắn sắc ngoài con cua tôn hùm chỉ dùng đậu đen mắt hướng bên này xoay chuyển liền chút nào không bận tâm bọn họ này đó to con hoạt động bước đủ khinh phiêu phiêu chậm gì gì buôn bên cạnh ao tinh thạch mà đi tiến lên đến một cây nửa thước tới cao tinh thạch trước khi tả ngao kẹp lấy phủ kín màu đen sâu tinh thạch hữu ngao đối với hệ dễ một véo dễ dàng liền đem nguyên cây tinh thạch cắt đứt đưa đến miệng trước dùng hai căn xúc ở miệng bên cạnh câu trạng hàm răng nhanh chóng kẹp lấy côn trùng hướng trong miệng tác trận này thiên nhiên giới sinh vật liên biểu thị làm tất cả mọi người trận mắt há hốc mồm và mê bọn họ hoàn toàn quên mất chính mình vị trí địa điểm một con lại một con con cua tôm hùm xuất hiện toàn bộ trong động đều bị đại như cối say giống nhau chúng nó sở chiếm cứ thẳng đến đệ nhất chỉ ăn uống no đủ bò lại trong nước hương phấn nó tùy chảo như vậy một liêu bán khởi vô số giọt nước đem mọi người xối đầy đầu đầy cổ ấm áp mới làm cho bọn họ phục hồi tinh thần lại miêu nhiên rắc rắc đối với chính sướng hoài ăn nhiều con cua tôm hùm nhóm liền chụp rất nhiều bức ảnh lại từ trong bao móc ra hai cái mang cái ống nghiệm thật cẩn thận tiến đến khoảng cách gần nhất một cây tinh thể trước trang mấy chỉ màu đen bỏ cánh cứng đi vào bị thu hồi bỏ cánh cứng dưới thân tinh thạch ánh huỳnh quang đã hơi hơi ảm đạm hơn nữa để lại một cái thật sâu lỗ lõm miêu nhiên tò mò dùng ống nghiệm khẩu ra chọc chọc phát hiện lỗ lõm quanh thân thế nhưng biến mềm đại hạ. kiến quốc cũng ngồi xổm xuống thân thể méo chùy thủ chọc đi xuống thời điểm rồi lại biến trở về cứng rắn tính chất loại này đổi tới đổi lui trạng thái rất dễ dàng khiến cho tiểu phu thê nghĩ tới trong không gian như vậy đại hai khối trong suốt tinh thể liền tính hai người không phải cùng vật phẩm khẳng định cũng tất nhiên tồn tại nào đó liên hệ hà kiến quốc dứt khoát cậy hạ mấy khối hài nhi quyền lớn nhỏ bị màu đen sâu ghét bỏ các màu tinh thạch cất vào phong kín túi vì để ngừa vắng nhất hắn môi cái nhan sắc cậy hai khối hơn nữa chọn đều là bên trong không mang theo màu đen trứng trạng vật thể chúng ta muốn hay không sấn hiện tại qua đi hà kiến quốc hành động nhắc nhở mọi người Đồ hộp cũng đi theo góp nhặt một ít sâu cùng tinh thạch, Lý Hồng ở bên cạnh bổ chụp hào chút ảnh chụp, hết thể đều thu thập thỏa đáng, màu đen bỏ cánh cứng cùng con của tôn hồn đều còn thừa không có mấy. Lý Hồng chỉ vào suối nước nóng bên kia dò hỏi Hà Bảo Quốc một câu. Vừa mới tiến vào khi bọn họ không kịp nhìn kỹ, sau lại lại chỉ chú ý tới sỏ xuyên qua ở hành tuyến một khác đầu thon dài khe hở. Tại đây lộ không thông, nguy cơ lại, tạm thời, quá khứ thời điểm, rốt cuộc yên Tâm lại quan chắc quanh thân, lúc này mới phát hiện Suối nước nóng một khắc sườn âm u giữa có khắc xuất khẩu. Tới gần âm u chỗ suối nước nóng phía trên sương trắng mù mịt, theo cái kia phương hướng bị hấp dẫn, hình thành một cái thiên nhiên chỉ hướng tiêu. Hà Bảo Quốc gật gật đầu, lại duỗi thân ra tay, ý bảo đại gia tại chỗ đừng cử động, chính mình dựa gần biên thử thăm dò đi phía trước đi rồi vài bước. Khoảng cách so gần mấy cái con cua cảnh cáo tính huy còn kẹp có tinh thạch song ngao, lại không có tới gần. Hà Bảo quốc yên tâm lại đi rồi vài bước, nhanh chóng hướng qua mấy chục mét khoảng cách tới rồi một khắc sườn. Không có việc gì, lại đây đi." Hà Bảo Quốc hướng tới bóng ma chỗ đi rồi vài bước, bởi vì màu đen sâu chủ quan tính, hắn không có ném ra ánh huỳnh quang đạn, cũng không có mở ra đèn tin, chỉ là đá một khối bàn tay đại tinh thạch qua đi. Nghiên Thai nghe cục đá lăn xuống thanh âm, nửa ngày lúc sau đối với đại gia vây, vây tay. Mọi người lấy ngôn mà đi, trừ bỏ trong lúc tiểu Đỗ chân trượt một chút thiếu chút nữa ngã vào suối nước nóng ở ngoài, màu đen sâu cũng hảo, nhưng cái đó còn cua Tôn hồn cũng thế đều không có tìm bọn họ phiền toái ý tứ. dấu ở bóng ma giữa chính là một cái cùng trong động tề cao cửa động trong động đen nhanh cái gì cũng nhìn không thấy vì không hề bị loại này hắt trùng truy tung bọn họ quyết định sửa soạn đi một đoạn miêu nhiên lôi kéo hà kiến quốc đi ở cuối cùng ở hoàn toàn đi vào hắc cám phía trước quay đầu một con đang ở hưởng thụ đỡ tiệc lớn bảy màu con của tôm hùng nháy mắt biến mất tại chỗ chương bốn trăm súp tơ ma áo đột nhiên hoàn toàn đi vào hắc cám thật là dỗi tay không thấy năm ngón tay hơn nữa bước chân cùng thở dốc hồi âm Khẩn trương cảm cùng sợ hãi cảm lập tức liền tăng lên lên đây, ai cũng không biết không biết phía trước còn có cái gì chờ đợi bọn họ. Miêu nhiên mới vừa thu một con con cua, ngạch, tôn hùm, dù sao chính là có bảy màu sắc sỡ cẩm tú chi thân đại gia hỏa, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thứ này ăn sâu, nàng kỳ thật còn muốn biết nó thịt có thể ăn được hay không tới. Như vậy đại con cua thêm tôm hùm, ăn lên đến nhiều đã gần a. Miêu nhiên cùng hà kiến quốc lôi kéo tay, trong lòng yên lặng đếm số. Người mụ sợ tượng dường như trong bóng đêm hành tẩu, đếm tới 97 thời điểm mới phát giác con đường này như thế dài lâu, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không mở ra đèn tin, đồng nhiên nghe được ca một tiếng kêu sợ hãi, sợ tới mức miêu nhiên một giật mình, cả người run lên một chút, không chờ nàng ra tiếng dò hỏi, cổ chân căng thẳng, giống bị cái gì nắm chặt giống nhau, dùng sức đem nàng nghĩ hưu phía sau tốn qua đi. Bị quấn lấy mắt cá chân cùng cảng chân ký ức quá khắc sâu, hơn nữa hai lần cũng chưa gặp được chuyện tốt nhi. miêu nhiên hoảng đến cũng nhịn không được thở nhẹ một tiếng nàng không dám nhấc chân ném chân liền sợ một thất hành đã bị tốn qua đi cũng may hà kiến quốc liền dựa gần nàng miêu nhiên dứt khoát gắt gao ôm lấy hà kiến quốc hà kiến quốc cảm nhận được miêu nhiên bị dọa đến một run run đang muốn tốn nàng lại đây liền nghe được nàng tiếng kêu trong lòng cả kinh vội vàng đem từ kéo sửa ôm hắn cánh tay vừa đến mềm mại vòng eo thượng miêu nhiên hai tay cũng gắt gao ôm lấy cảm nhận được nàng lực độ hà kiến quốc tức khắc hiểu được một tay ôm nàng một cái tay khác đào thường dự đánh giá đại khái phương hướng liền tưởng nổ súng đừng nổ súng hà kiến quốc bên này đang muốn khấu hạ có súng liền nghe được hắn ca một tiếng thét ra lệnh ngay sau đó quang mang trói mắt chiếu xạ qua tới hà kiến quốc ôm miêu nhiên về phía sau lui hai bước miễn cưỡng mở to không thích đứng đôi mắt để phòng nhìn thoáng qua dưới chân này liếc mắt một cái không cầm tiêu hắn ngạc nhiên cương ở nơi đó nguyên lai hắc cám giữa thế nhưng cất giấu một mảnh lửa đỏ hồng đến nhìn thấy ghê người miêu nhiên cố nén thét trói thai dục vọng Lắc lắc cẳng chân, đại khái là cảm nhận được nguồn sáng, nguyên bản gắt gao tún chặt nàng mắt cá chân kính đạo bung ra, cái kia bộ xương khô giống nhau bàn tay quơ quơ, chậm rãi rũ tới rồi mặt đất. Miêu nhiên ôm hà kiến quốc cánh tay không có bung ra, ngược lại càng khẩn, từ mặt thế đến bây giờ, trải qua đủ loại, đáng sợ trạng hướng cũng gặp qua không ít, nhưng trước mắt tình cảnh vẫn là làm nàng sởn tóc gáy đến không dám nhìn tới, bắt lấy nàng mắt cá chân chính là một người, hắn ăn mặc một thân quân trang, mang theo con mũ Bên người thậm chí còn ném một phen đã bị hủ bại một nửa chế thức xuống ống, Hiển nhiên là chính bọn họ người, bất quá giờ này khắc này, xưng là hình người môi. Trường nuôi cấy khả năng càng chuẩn xác một ít. Hắn lỏa lộ bên ngoài làn da đã biến thành một loại mang theo lãnh quang huỳnh làm sắc, trên người dầm rạp trường một tầng lớn lớn bé bé màu đỏ nấm, nấm thượng mang theo màu xanh xám lấm tấm, nhìn qua như là suốt ma trung hồng nấm tới rồi trong hiện thực giống nhau, tuy rằng người này còn không có tắc thở. nhưng là khoảng cách tử vong đại khái cũng chỉ có một đường chi cách ma quỷ nấm đồ hộp thanh âm thực nhẹ như là sợ kinh động này đó đoạt phách kinh tâm mỹ lệ ma quỷ giống nhau theo hắn nói đuôi biến mất còn có cái kia quân trang nam nhân hơi thở thoi thóp linh hồn dùng hết toàn thân sức lực nhắc nhở mọi người hắn tồn tại lại chưa kịp nói một lời tuy rằng hắn tưởng nói cũng cũng không nói ra được bởi vì miệng đã bị một đóa bàn tay đại màu đỏ nấm phong kín không chỉ như vậy hắn hai mắt cùng lỗ mũi cũng đều bị một mặt màu đỏ chiếm cứ trừ bỏ cao cao nhô lên xương gò má, hắn khuôn mặt căn bản vô pháp phân biệt. Chương 442 phía trước vô tận lộ. Miêu Nhiên thập phần may mắn, bởi vì cẩn thận, bọn họ từ tiến vào liền không có cởi ra trên người phòng hộ phục cùng mặt nạ phòng độc, tuy rằng không thể khẳng định loại này màu đỏ ma quỷ nấm là như thế nào trường đến nhân thân thể thượng, nhưng loại nấm bào tử vốn là mắt thường khó gặp, hơn nữa này một mảnh hắc ám hành lang dài, nếu không phải bởi vì này hai cái mất đi người, có lẽ bọn họ liền khi nào chúng chiêu đều không nhất định biết. Trừ bỏ Miêu Nhiên dưới chân, ở phía trước 5 6 bước nơi xa, còn có mặt khác một vị, trừ bỏ trên người trang phục ở ngoài, tạo hình cơ hồ tương đồng, toàn thân đều trải rộng màu đỏ ma quỷ ấm, cũng là vì dâm đến hắn, Lý Hồng mới giật mình, kêu ra tiếng, từ mà làm Miêu Nhiên bên người người kia bắt được cuối cùng một tia cơ hội, nói cho mọi người bọn họ cùng nguy hiểm tồn tại. Huynh đệ, chế chút chúng ta mang ngươi về nhà. Hà Bảo Quốc ngăn trở đệ đệ nổ súng, vẫn là không có cứu lại được chiến hữu một cái mệnh, hắn ngồi sụp xuống. xuống. chậm rãi từ ba lô mặt bên tún ra một cái màu đỏ bố chờ phô đệm chân tới rồi kia Trương đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi khuôn mặt thượng miêu nhiên mới phát hiện đó là một phương mang theo kim hoàng sắt sao năm cánh cùng tám hai chữ quân kỳ nguyên bản có chút sợ hãi tâm tình lập tức yên lặng xuống dưới chiếc khăn vung kia lớn nhỏ bố kia quen thuộc động tác Hiển nhiên đều không phải hà bảo quốc lần đầu tiên đối mặt loại sự tình này nàng trong lòng không cấm có chút khổ sở nhìn xem phụ cận còn có hay không người hà bảo quốc không chậm trễ quá dài thời gian Phân phó mọi người đem nguồn điện mở ra, trước sau trên dưới, nháy mắt đem toàn bộ thông đạo chiếu xạ đến giống như ban ngày, khoan 2 mét có thừa, cao 3 mét, bọn họ tiến vào không đi bao lâu, nhưng phía sau nhập khẩu lại chỉ còn lại có loang thoáng một mảnh vần sáng, mà chính phía trước xác thật một mảnh diện tích rộng lớn động thiên động mà. Mọi người tầm mắt không đành lòng đảo qua hai cái bị nấm bao trùm thân hình, với hồng Sâm cũng học hà bảo quốc giống nhau, đào một phương khăn tay đem một cái khác thân ảnh mặt che đậy, nhìn nhìn lại tả hữu. Không cấm may mắn trừ bỏ hai vị này không còn có những người khác gặp nạn, cứ việc biến mất người tiền đồ vẫn như cũ chưa biết, nhưng không có chính mắt nhìn thấy thi thể liền tổng còn có một đường hy vọng. Bọn họ hiện tại không có năng lực thế hai người kia nhặt xác cũng không hảo ngay tại chỗ hỏa táng, chỉ có thể tạm thời đưa bọn họ gác lại ở chỗ này, một đám người bước bước chân tiếp tục đi tới. Bị miêu nhiên âm thầm xưng là động thiên động mà phía trước, coi như là miêu nhiên tiến vào sâu nhất lớn nhất huyệt động, chỉ bọn họ nơi địa phương liền có 300 bình lớn nhỏ. Trong động quái thạch san sát bốn phương thông suốt, trừ bỏ bọn, bọn họ tiến vào thông đạo ở ngoài, tứ phía tất cả đều là lớn lớn bé bé cửa động, phảng phất mê cung giống nhau nhập khẩu, làm người hoa cả mắt. Cứ việc là ở có chút ngôi giận ngầm, có thể thấy được đến này phúc rộng lớn mạnh mẽ cảnh sắc vẫn là làm mọi người tinh thần rung lên, từ vừa mới sợ hai chung trầm rãi giải, giải thoát ra tới. Ca, ta cảm thấy này không phải chúng ta có thể thu phục chuyện này. nghe với Hồng Sâm cùng Tiểu Đỗ bọn họ kích động thảo luận cái này cục đã hình thành nhiều ít và năm cái kia cửa động nhìn qua càng giống xuất khẩu Hà Kiến Quốc nhìn quanh bốn phía khoe mắt liếc cùng Lý Hồng hai cái thay phiên chụp ảnh thế tử tiến đến nhà mình ca, ca bên người nhắc nhở một câu trước mắt huyệt động không có 100 cũng có 80, liền tính bào trừ tiểu đến không thể tiến vào cũng không phải bọn họ mấy người này là có thể thu phục từ địa hình suy đoán phía trước cũng ít không được mương khe danh hát huyệt động bọn họ người ít như vậy Trang bị lại không phải thực đầy đủ hết, rất có thể sẽ bị lạc tại đây một mảnh hang động. Hà Bảo Quốc cùng đệ đệ là một cái ý tứ, hắn là cứu cấp thêm dò đường. Tình cảnh này hiển nhiên không hề thích hợp bọn họ tiểu đội đi tới, mặt trên còn đóng quân đại bộ đội đâu, không bằng trước đi lên báo cáo tình huống, lại mang đại đội nhân mã xuống dưới tiếp tục cứu hộ. Chỉ là không chờ hắn nói chuyện, liền cảm giác được phía sau một trận gió thổi qua, một đạo màu đen bóng dáng từ hắn bên người sẽ qua, trực tiếp chui vào nghiêng đối diện đứng lặng hình trụ mang đá giữa. ở ánh đèn chiếu rọi hạ có vẻ vài phần thương lục cột đá từ phía trên chợ xuất hiện một đạo thon dài bóng dáng bóng dáng càng kéo càng dài từ một đạo tuyến chậm rãi đem nguyên cây cột đá phúc mãn ở hà bảo quốc một tiếng thét ra lệnh trong tiếng thế nhưng hóa thành một đạo hình rồng tựa rít gào giống nhau từ trụ trung thoát thân mà ra đón đầu nhào hướng mọi người chương bốn trăm bốn mươi ba mọi việc không thể tư vừa mới thảm giống còn ở trước mắt có vẻ như vậy biến hóa càng thêm khủng bố sợ tới mức mọi người vội vàng khắp nơi tản ra buôn đảo Kia sương đen lại như là trang da đa giống nhau, chia làm vài cổ, gắt gao truy ở bọn họ phía sau. Tắt đèn. Thách ra chạy. Hà kiến quốc gắt gao túm miêu nhiên, thấy vài cổ hắc ảnh giữa, lượng chỗ thiên nhiều, vội vàng quay đầu lại hét lớn một tiếng ý bảo mọi người. Têu bãi liền đem miêu nhiên đỉnh đầu thăm đèn cùng trong tay đèn tin toàn bộ đều tắt đi, lúc này mới đóng chính mình. Bọn họ mỗi người đỉnh đầu đều có một tràn đèn mỏ, đó là vì có thể làm đôi tay giải thoát ra tới làm việc hoặc là liều mạng. Bởi vì là khẩn cấp độ dùng, đèn mỏ cực lượng cũng cực phí điện, cho nên bọn họ xuống dưới cũng không thường dùng nó, vừa mới cũng là vì kia ma quỷ nấm cùng hai cái mất đi anh Linh mới mở ra. Miêu nhiên trong tay méo một bình nhỏ phun xương cũng không biết là chống nắng vẫn là bổ thủy, nghĩ chờ kia xương đen lại đây liền tư nó một chút, mặc kệ tốt xấu, tổng có thể đem loạn ý nhi này tư tan, thiếu dính điểm tính điểm, nào biết một cái không chú ý kêu hà kiến quốc chặn ngang kháng lên liền chạy, vốn dĩ tinh thần liền đang khẩn trương thời điểm. Lần này thiếu chút nữa không kêu nàng đem phun sương phun Hà Kiến Quốc trên ông. Hà Kiến Quốc khiêng tức Phụ Nhi không sau này lui, hắn nhưng không quên hắc ảnh là từ phía sau bay ra tới, do dự một lát, trực tiếp quải vào bên tay phải so cao một cái huyệt động giữa. Miêu nhiên lảo đảo lắc lư giữa, vừa vặn nhìn thấy đồ hộp mang theo Lý Hồng Tiểu đỗ hướng tới bọn họ bên này mà đến, Hà Bảo Quốc tắc mang theo dư lại với Hồng Sâm cùng hai cái tham gia quân ngũ chui vào khoảng cách bọn họ so gần một cái huyệt động giữa. Miêu Nhiên không biết bọn họ có hay không bị xương đen bổ nhào vào, chờ nàng từ đầu xung huyết trạng thái trung khôi phục lại thời điểm mới phát hiện quanh thân chỉ còn lại có bọn họ phu thê hai người. Phùng âm ầm vang lên đầu, Miêu Nhiên vẫn là cắn răng nhìn quanh quanh thân một vòng, lúc này mới phát hiện bất tri bất giác chung bọn họ thế nhưng chạy đến một chỗ ngầm sông ngầm, nước sông thanh thả tiễn, lưu động cực kỳ hân hoan, bên trong thậm chí còn có nho nhỏ con cá thoảng qua. Quanh thân trống trải cao lớn không thể so vừa mới bọn họ chạy vào cái kia động tính tiểu. bốn cái phương hướng liệt có bảy tám cái cửa động tất cả đều là trống trải dị thường nước sông là từ chính giữa một cái ba người khoan trong động chảy ra bên trong còn có hào hào tiếng gió ẩn ẩn gào thét chúng ta như thế nào trở về nàng vốn dĩ liền có điểm vựng vừa thấy này trên dưới tả hữu căn bản không thể nào phân biệt cửa động tức khắc liền càng mập bức dựa vào hà kiến quốc đầu vai miêu nhiên nhịn không được hỏi một câu trước không quay về ngươi xem cái này hà kiến quốc một tay ôm lấy thê tử eo, một tay thế nàng xoa cổ lưu thông máu nghe xong nàng lời nói chậm di di từ dưới lòng bàn chân đưa ra một cái đồ vật tới cái một cái sao tự bị tạp ở cổ họng cũng ngăn chặn miêu nhiên muốn hút không khí dục vọng phóng nhãn nhìn lại ở hà kiến quốc phía sau một bụi vân trạng thạch lâm sau lưng thế nhưng lại là một mảnh thi hải lúc này đây lại bất đồng với mặt trên hướng kia phiến thây khô mà là mang huyết mang thịt chút nào không thấy hư thối hoàn hoàn chỉnh chỉnh thi thể miêu nhiên nắm chặt nắm tay bái hà kiến quốc bả vai nỗ lực chừng lớn mắt thấy hướng kia phiến bóng ma Nhìn đến mang hoàng kim mặt nạ cùng ăn mặc khoan áo choàng chậm rãi phun ra một hơi. Lúc này đây, có lẽ nàng thật sự có thể làm rõ ràng bọn họ rốt cuộc có phải hay không lớn lên giống đời sau các loại điện ảnh hình ảnh xuất hiện đại nào sắc mắt đen, đầu đại thân mình tiểu còn không thích mặc quần áo ngoại tinh nhân. Bên kia còn có không ít đồ vật, ta tưởng hẳn là những người này không biết như thế nào tới rồi nơi này, kết quả trở về không được. Hà kiến quốc thấy miêu nhiên không sợ hãi, dứt khoát ôm nàng đến gần một chút, dùng cầm điểm điểm phía trước. Miêu nhiên nhìn rơi dụng đầy đất kim bản cùng châu quang bảo khí hình thức cổ quái các loại tạ vật, có điểm không thể tin được Tốn hà kiến quốc lỗ thai, bọn họ đây là đã phát chiến trường tại sao? Tuy rằng này tài phi bị tài, nhưng nhìn những cái đó cục đá cùng xanh đậm sắc cổ xưa vũ khí, nhìn nhìn lại kim sắc mang vê đút đỉnh đầu quyền trượng từ từ, miêu nhiên cảm thấy có lẽ này bút tài phú so nàng tưởng tượng đến giá trị còn muốn càng cao. Miêu nhiên từ đâu kiến quốc trong lòng ngực nhảy xuống dưới, Đứng ở kia một vòng trừng thượng chăm cổ thi thể ở ngoài qua lại lắc lư vài vòng, lòng bàn tay ngứa chỉ nghĩ tiến lên xốc kia hoàng kim mặt nạ, hoặc là nhặt lên một cái kỳ quái đồ vật cẩn thận nhìn một nhìn nhìn một cái, nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Ta đều lấy đi. Miêu nhiên nhìn về phía hà kiến quốc, phu thế gian ăn ý cũng đủ làm nàng rõ ràng hắn tính toán, kỳ thật nàng chỉ cần đem đồ vật thu, lưu lại mấy thi thể cấp quốc gia nghiên cứu cũng không có gì. Quá kinh thế hai tục đồ vật không nên tồn tại. chúng nó chỉ biết tạo thành khủng hoảng cùng phân tranh chúng ta bước chân mới vừa bán ra đi thật sự không nên lại chọc mặt khác quốc gia chú ý hà kiến quốc hảo không tiếc bản thân chi thấy trừ dài ngắn hắn có cái này quyền lợi không chỉ là bởi vì bọn họ phát hiện này đó càng là bởi vì hắn công tác chức trách hắn là phụ trách thủ đô an toàn công tác làm sao lại không phải phụ trách quốc gia an toàn miêu nhiên gật đầu nàng minh bạch trước kia nàng xem một bộ mỹ kịch bên trong nhân vật chính cả ngày liền tưởng đem sự tình chân tướng công bố cấp đại chúng Lúc ấy nàng cũng cảm thấy bất luận như thế nào, thế nhân đều nên có biết chân tướng quyền lợi, như vậy mọi người sẽ nỗ lực làm tốt ứng đối công tác, nhưng mà mặt thế tới trước một tháng. Rất nhiều người căn bản không có chờ đến mặt thế. Thu mấy thứ này dùng ba ngày, không yên tâm mặt trên có hay không không biết tên bệnh quẩn, miêu nhiên đều là cách không thu cũng ngăn cách lên, khó khăn liền thi thể mang đồ vật phân loại thu vào không gian, nàng không cấm mệt đến thở hồng hộp, dựa vào hà kiến quốc trên người thở dốc Ngọn ý nhi này cũng quá nghẹn khuất. Trên mặt mặt nạ phòng độc mang lâu rồi, làm miêu nhiên mùi ép tới sinh đau, liền tính bọn họ trên người xuyên chính là mới nhất hình phòng hộ trang bị, trọng lượng vẫn như cũ không nhẹ, miêu nhiên lẩm bẩm hai câu, nhảy ra một cái đồng hồ báo thức lớn nhỏ không khí chất lượng kiểm tra đo lường nghi tới. Hà Kiến Quốc chưa thấy qua ngoạn ý như này, nhưng hắn nhận thức mặt trên tự, lan qua lộn lại ở trong tay nghiên cứu trong chốc lát, đột nhiên kéo xuống trên mặt mặt nạ, ở miêu nhiên nhào lên tới phía trước hung hăng hô hấp hai khẩu. Không có việc gì, không có việc gì. ngươi cũng khoan khoái khoan khoái đi hà kiến quốc cười hì hì ôm miêu nhiên bọn họ những người này vẫn luôn không cởi trên người trang bị chủ yếu là sợ phía dưới còn di lưu có hòn đá nhỏ bộ xương khô như vậy phóng xả vật nhưng là từ nhỏ trong sông loại cá tới xem cũng không giống có việc nhi bộ dáng như vậy cũng liền còn dư lại một cái không khí chất lượng vấn đề ngoạn ý nhi này lại không nhất định chuẩn miêu nhiên phiên hà kiến quốc liếc mắt một cái bất quá cũng đem trên mặt đồ vật tốn xuống dưới thật sâu hô hấp hai hạ cảm nhận được một cổ thấm lạnh theo thanh lãnh không khí tiến vào phế phủ mới thoải mái thở dài nhiên nhiên ngươi nói nơi này có thể hay không cùng trong biển bên kia là hợp với hà kiến quốc nhìn quanh bốn phía ánh mắt nhìn thẳng sông nhỏ ra vào hai cái cửa động giật mình nghĩ đến đã từng nhìn đến cái kia địa cầu giống ruột lý luận đồ hắn trong lòng kỳ thật căn bản không tin kia trương đồ bởi vì mặt trên căn bản không đem châu á liệt đi vào trung hoa trên dưới năm nghìn năm cái gì chuyện tốt nhi đều ở phương tây ha ha nằm mơ đâu Ta không biết, ta hy vọng không phải. Miêu nhiên lắc đầu, nếu thật là, như vậy vì cái gì mấy ngàn năm đều không có người phát hiện. Càng nghĩ càng thấy ớn. Nhưng có đôi khi sự tình chính là như vậy, người càng sợ hãi cái gì, nó liền càng ngày cái gì. Chương 444 cái này con số hảo. Từ phía trên động tính xuống dưới đến bây giờ đã qua đi nửa ngày, bọn họ sở hao phí tinh lực lại là ngày xưa gấp ba Miêu nhiên thu xong rồi mấy thứ này, đầu vóc cũng có chút thoát, không quan tâm hướng trên mặt đất ngồi xuống. dựa vào một khối nửa người cao trên tảng đá nhảy ra một cái bình giữ ấm đổ ly nước ấm nho nhỏ nhấp hai khẩu nhìn quanh bốn phía hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây bọn họ không khai bất luận cái gì nguồn sáng miêu nhiên hàm ở trong miệng một ngụm thủy ủng ngục một tiếng nuốt đi xuống có chút kinh ngạc đứng dậy không chờ nàng tìm đâu hà kiến quốc đã dùng tay cho nàng đáp án hà kiến quốc bao tay không trích từ khi lục như ý lúc sau ở phương diện này hắn cẩn thận rất nhiều rốt cuộc có lao bà có hải sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn hắn nhưng không nghĩ biến thành một đạo quang, vẫn là lục quang, bọn họ ăn mặc phòng hộ phục ở trước mặt tình huống tới nói đã coi như là nhẹ nhất mỏng, bao tay cũng cùng ngày thường ở nhà mang sợi bông bao tay độ dày không sai biệt lắm, ngoại tầng là cùng loại amiăng ăn tài trước, trong ngoài hai tầng đều có ngăn cách tài trước, hắn thuận tay. Ở trên tảng đá một mạng, nguyên bản bởi vì bò lên bò xuống mà trở nên ô thình thịch bao tay bỗng nhiên biến sáng không ít. Miêu nhiên thấu tiến lên cẩn thận xem xét, lúc này mới phát hiện bao tay thượng dính một tầng sáng lấp lánh cùng loại bột bạc lại không như vậy lóe bột phấn quay đầu lại nhìn nhìn bị hà kiến quốc sờ qua cục đá mặt trên bị cọ rớt một tầng ám sát dấu vết như là đốn khối giống nhau chính là đem quanh thân phụ trợ sáng hai cái sắt hảo ta thế nhưng không thấy ra tới miêu nhiên không thể tưởng tượng rỗi tay ở trên tảng đá sờ sờ nhìn xem bàn tay mặt trên sáng lên vật chất hiển nhiên không có hà kiến quốc cọ đến nhiều nàng phát hiện loại này sáng lên vật chất thật là lượng đến thập phần đều đều vững chắc nếu không dùng sức, căn bản vô pháp đem chúng nó từ trên tảng đá bong ra từng màng, Hơn nữa giống như khôi phục năng lực cực cường, Hà Kiến Quốc lao xuống tia khối mới vài giây, tia khối màu đen này cũng đánh vỡ miêu nhiên muốn theo đường cũng phản hồi ý. Tưởng, bởi vì mặt đất không lưu lại bất luận cái gì dấu vết, cũng không biết là dưới chân lực độ không đủ, vẫn là ở bọn họ không chú ý thời điểm khôi phục. Ngọn ý nhi này có ích lợi gì? Hà Kiến Quốc cam vì trẻ con lưu tiếp nhận thê tử trong tay đưa qua bình thủy tinh tử cùng sen nhỏ. tự động tự phát lộng một lọ bột phân đến cái chai có chút nghi hoặc cơ cơ cái chai từ khi thượng đại học hắn tiểu cô nương thật là càng ngày càng có nhà khoa học tư thế quản nó hữu dụng vô dụng dù sao bên ngoài không như thế nào nhìn thấy liền thu thập điểm bái ai biết tương lai có thể hay không dùng tới miêu nhiên tùy tiện khoác tay kỳ thật nàng hoàn toàn là xuất từ một loại tìm kiếm cái lạ độn hóa trong lòng hà kiến quốc vô ngữ đem trong tay tiểu ống nghiệm cùng sẻng nhỏ đệ trở về nhìn đến chỉ vào cách bọn họ vài bước xa sông nhỏ thế tử tự động tự phát lấy quá thích hợp đồ đựng đi thu thập hàng mẫu, miêu nhiên ở bên cạnh cười Khanh khách, phiên một cái đại quả táo ra tới, chờ Hà Kiến Quốc sách theo trang thủy cùng cá tôm hàng mẫu trở về, khen thưởng đem đã gặm hơn một nửa quả táo đưa qua. Chúng ta là tại đây chờ, vẫn là lại đi một đoạn. Phu thê hai người ăn chút đồ vật bổ sung thể lực, lại rửa gần ngồi trong chốc lát, Hà Kiến Quốc nhìn xem quanh thân, chỉ vào sông nhỏ hai đầu hỏi miêu nhiên, bọn họ xuống dưới thời điểm, hắn ca lưu lại lời nói. Nếu bọn họ ở quy định thời gian không trở về, mặt trên sẽ phái hai tiểu đội xuống dưới tìm người, nếu hai tiểu đội cũng toàn quân hủy diệt, lập tức tạc hủy hoạt động. Vào xem, miêu nhiên ở giữa hai bên do dự một chút, lý trí nói cho nàng chờ ở tại chỗ, tình cảm thượng lại đốc xúc nàng hướng trong đi một chút, có lẽ bên trong sẽ có lớn hơn nữa phát hiện, từ hai nơi hai đôi thi cốt tới xem, tứ đại văn minh sắc thật tồn tại hơn nữa giống cha Ly nói như vậy phát sinh quá không chết không ngừng tranh đấu. Như vậy điệu tâm thế giới tồn tại chân thật tính liền đại đại tăng lên. Miêu nhiên chính mình có một cái không gian, cho nên nàng đối điệu tâm thế giới tài nguyên gì đó cũng không quá để ý. Nàng chủ yếu là tò mò này bốn cái văn minh tương quan phát triển cùng lịch sử, khoa học kỹ thuật dân tộc có. Như vậy tu chân, nga không, tu hành văn minh rốt cuộc có phải hay không thật sự đâu. Nếu đúng vậy lời nói, khoa học kỹ thuật có thể vì nhân loại sử dụng, tu hành có thể hay không làm người sử dụng đâu. Có tiền liền nghĩ muốn khỏe mạnh. Có thể lâu lâu dài dài đem tiền tiêu đi ra ngoài tái sinh ra càng nhiều tiền, đây là tham lam, miêu nhiên không tham mới là lạ, nàng chính là tưởng nghiệm chứng một chút, nàng đây cũng là tiêu chuẩn nhà khoa học tư tưởng sao, một bên cho chính mình tìm lấy cớ, một bên chỉ hướng sông nhỏ chảy ra phương hướng. Hà Kiến Quốc cười nhạo một tiếng, giơ tay lay lay thê từ đầu, hoàn toàn không có ngoài ý muốn, khó khăn thoát ly đại bộ đội, hai người đơn độc hành động, lại gặp gỡ vừa mới kia một đống, nàng lòng hiếu kỳ không đứng dậy mới là lạ đâu. Ta phát hiện điều cùng cá thật là thứ tốt, chúng nó không những có thể dự báo nguy hiểm, thời khắc mấu chốt còn có thể cứu người một mạng. Ở tiến vào cửa động phía trước, miêu nhiên ngồi sổm bờ sông, nhìn trong nước bơi qua bơi lại con cá, nhịn không được có cảm mà phát nói một câu. Ở trong núi, chim chóc chợt bay cao tất nhiên là bị kinh động, thợ săn nhóm nhìn đến như vậy tình cảnh liền sẽ đề cao cảnh giác. Ở trong nước, bầy cá tứ tán cũng là giống nhau. Hà kiến quốc không nói tiếp, hán chính vội vàng lưu lại chỉ thị cùng trở về manh mối. Trong động nhất không thiếu chính là cục đá, đại tiểu nhân Viên Vương, hà kiến quốc bày một cái mũi tên, nói cho sau lại người bọn họ đi tới phương hướng, vì xong bảo hiểm, lại nhảy ra thiết cái khoan ở trên tường len ken quang quang khắc lại cái ớn nhi. Hết thể thu thập xong, hai người một trước một sau dán vách tường chui vào huy động. Bên ngoài sáng lên vật chất kéo dài tiến vào động bộ, tuy rằng ánh sáng không có bên ngoài cường, lại cũng miễn cưỡng có thể thấy rõ xung quanh, phía trước dòng nước thanh cấp lại đại, hai người cũng không nói lời nào, chỉ tay cùng tay giao triển Sóng vai đi tới, đại khái đi rồi năm sáu trăm bước, thẳng tắp dường như sông nhỏ bỗng nhiên biến thành y hề trạng, một tả một hưu xóa ra hai con đường tới, hai bên đều có con sông, lại đừng ở chỗ một bên mai phẩm chất đều đều nhân công mở, bên kia. Còn lại là bất quy tắc lại rất có chiều sâu khoan cừ nước sâu. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua, quyết đoán chuyển tới nhân công mở kia một bên, bất quá tiến vào y hề lối rẽ sau, quanh thân sáng lên vật chất liền biến mất, bất quá phía trước lại mơ hồ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được lượng. đó là xuất khẩu. Không nên à, miêu nhiên buồn bực chấp chớp mắt, từ ánh sáng trình độ cùng mơ hồ có thể nghe tiếng gió tới nói, phía trước xác thật như là một cái ra ngoài khẩu, bọn họ cực cực khổ khổ bò xuống dưới hai lần, như thế nào cũng có 5-60 mét, nàng nhưng không tin như vậy như dấm trên đất bằng đi một đoạn là có thể đi ra ngoài. Miêu nhiên nói âm cùng với dốc rách tiếng nước quanh quẩn ở trống chân trên hành lang, mang đến hồi âm một vòng một vòng phiêu hướng mấy cái phương hướng, ở hai người trong ánh mắt, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ phía trước ánh sáng trung hiện lên ngay sau đó một tiếng thấm người tiếng kêu thảm thiết truyền ra tới a cứu mạng a hai người nghe xong này thanh chẳng những không sợ ngược lại nhanh hơn bước chân chạy chậm qua đi chờ tới rồi phụ cận đôi mắt thích hứng ánh sáng trong nháy mắt đồng tử nhịn không được phóng đại lại thu nhỏ lại xuất hiện ở bọn họ trước mắt trừ bỏ đang ở rẽ rủa bóng người ở ngoài còn nhiều hai dạng quen thuộc đồ vật màu đen thạch đài cùng nửa bỏ ra thạch đài chính bóp một người đại quan giết. Chương 445 Kim tự tháp kiến trúc. Phía trước Hà Kiến Quốc mới vừa hỏi qua nơi này có thể hay không cùng đáy biển thế giới tương liên, Miêu Nhiên không phủ nhận cũng không thừa nhận, nhưng tâm lý thượng nàng là cho rằng không có khả năng, nhưng hiện tại nàng lại không thể không hoài nghi hai bên có phải hay không có tất nhiên liên hệ. Liên Tính lại kinh ngạc, hai vợ chồng cũng không chậm trễ cứu người, song thương thể phát, đánh vào thạch đài bên cạnh, mấy thương đi xuống liền đem kia con rết chặn ngang đánh gãy, bởi vì đau đớn cùng kinh hách, con rết phần đầu vùng đem trong miệng bóp người ném tới một bên, vặn vẹo nửa thanh thân mình, buôn hà kiến quốc cùng miêu nhiên liền chát lại đây. Hai người một tả một hưu tách ra một tránh, miêu nhiên gần đây chạy đến bị ném ra người nọ trước mặt cho hắn giải độc. Người này tuổi tác không sai biệt lắm có 50 mươi tả hưu, trên mặt mang theo chảy ra cùng vết bẩn, trên người cũng có bao nhiêu da miệng vết thương, cũng may chỉ là bị thương ngoài da. Miêu nhiên nhanh chóng đào một lọ nước thuốc, một nửa rót đến trong miệng hắn, một nửa vọt tới xương sườn bị con giết kẹp ra tới miệng vết thương thượng. trong lòng vạn phần may mắn lúc trước cấp địa cùng những người đó giải độc thời điểm nhiều dự bị ra tới mấy bình nếu không thời gian thượng thật đúng là không chừng tới kịp là lý Mộc đồng chí đi chúng ta là phụng mệnh tiến vào cứu hộ những người khác đâu miêu nhiên bên này vừa vặn hà kiến quốc cũng đã qua tới nơi xa nửa thành con rết phơi thây trên mặt đất hiển nhiên là đã tử tuyệt hà kiến quốc thò qua tới nhìn thoáng qua căn cứ tuổi một loạt trừ liền biết trước mắt cái này hẳn là mất tích những người đó dẫn đầu người khảo cổ chuyên gia lý Mộc Chạy tan, nguyên bản ta là cùng hai cái binh nha tử cùng còn có đệ tử của ta tiểu thường ở bên nhau. Kết quả Lý Mộc lão lệ tung hoành che lại mặt, chưa hết nói cũng đã thuyết minh mặt khác ba người kết cục. Từ mặt đất sụp đổ đến bây giờ đã mau một ngày, chẳng lẽ bọn họ mới đi đến nơi này. Miêu nhiên mắt lộ ra nghi hoặc nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện trong động bất đồng, cái này động không cao, mặt đất trình ao ham trạng, càng đi trung gian càng thấp, kia thạch đài ở vào trung gian nhất lõm vị trí, chỉ từ trong đất lộ ra nửa thanh. Chống giống địa phương lộ ra một cái đen nhánh đại động, hô hô hướng lên trên thoáng phong, vừa mới bọn họ ở hành lang nghe được tiếng gió chính là bởi vậy mà đến. Đỉnh so hà kiến quốc cao hơn gấp đôi, mặt trên không trôi chảy gập ghềnh bất bình dày đặt một mảnh sáng lên thủy tinh, thủy tinh phía trên sóng nước long lánh, hẳn là một mảnh thủy vực, chỉ là không biết là nước ngầm vẫn là hồ nước, thường thường liền có bóng ma sẽ qua, hẳn là đỏ tươi cá tôm trí lưu, thủy tinh cùng động bích quanh thân lưu có cực tiểu khe hở Dòng nước thông qua trên vách tường thật dày tạo loại rêu xanh róc rách mà xuống, rơi xuống bờn quanh bốn phía khai quật mương máng, tụ tập thành sông nhỏ chảy ra ngoài động. Miêu nhiên kinh ngạc này phiến sáng lên thủy tinh độ cứng, thế nhưng có thể chống đỡ được dòng nước gáp lực cùng cọ rửa mà không sụp đổ không phá thoái, lại kinh ngạc kia màu đen thạch đài cùng con rết lại lần nữa xuất hiện, chẳng lẽ thật đúng là giống kia trương đồ sở tỏ vẻ? Thạch đài phía dưới là một tầng chống rông tương liên cách tầng, mà một khắc sườn sâu không thấy đáy hấp động. chính là tiến vào địa tâm thế giới thông đạo trí nhất. Lý Mộc khóc nửa ngày, khó khăn mới bình ổn xuống dưới, cẩn thận nói một lần bọn họ tiến vào lúc sau tao ngộ. Bọn họ bốn người kỳ thật không ngừng đi đến này, còn hạ tới rồi thạch đài, hơn nữa ở thạch đài phát hiện một mảnh cũng không đặc biệt cao lớn kim tự tháp kiến trúc đàn, này đó kiến trúc đều không tính cao lớn, làm có điểm trục khảo cổ chuyên gia, Lý Mộc thấy cái mình thích là thèm, căn bản không rảnh lo mặt khác, liền ngồi canh ở kim tự tháp bên cạnh không đi rồi. Nhưng là bọn họ trên người không có đồ ăn nước uống, vũ khí đạn dược cũng không nhiều lắm, nghiên cứu non nửa thiên, tiểu thương bọn. Họ là ở đói đến không được, cũng sợ mặt trên người tới tìm không thấy bọn họ, liền nghĩ ra tới nhìn xem tình huống, thuận tiện chảo mấy cái cá lưu cái tín hiệu, kết quả liền một đi không trở lại. Lý một cùng một cái khác tham gia quân ngũ ở dưới đợi đã lâu không thấy người hồi, biết đây là xảy ra chuyện gì, không chờ bọn họ tưởng chết đâu, liền kinh động ngủ đông ở kim tự tháp kiến trúc quần chúng con non giết. Tham gia quân ngũ vì Lý một kéo dài một ít thời gian, miêu nhiên cùng Hà Kiến Quốc lại xuất hiện cực xảo, lúc này mới cứu hắn một cái mệnh. Đều là ta sai, nếu là ta tại chỗ chờ thì tốt rồi. Lý Mục bắt lấy đầu, hối hận lầm bẩm tự nói, vì mất đi sinh mệnh cảm thấy hảo não cùng thương tâm, miêu nhiên an ủi hai câu không thấy hiệu, liền nghĩ để cá biệt đề tài, rời đi hạ hắn lực chú ý, lại không nghĩ rằng này nhắc tới liền thọc tổ hong vỏ vẽ. Chương 446 nghĩ không ra tiêu đề, Miêu Nhiên bất quá là hỏi một câu những cái đó vàng tháp là cái dạng gì, Lý Mộc Vốn đang có chút kinh sợ không chừng ánh mắt bỗng nhiên dại ra, sau đó liền cùng điên rồi dường như một tay đem ngồi xổm trước mặt hắn còn tự cấp hắn xử lý miệng vết thương Miêu Nhiên đẩy ra, đứng dậy liền ra bên ngoài chạy, kia tốc độ căn bản không giống như là một cái chịu quá thương người, ngược lại giống bị kinh hách đến mà vội vàng thoát đi dã thú giống nhau. Miêu Nhiên không để phòng hắn này bỗng nhiên bạo khởi nhất chiêu, bị đẩy đến ngã ngồi trên mặt đất, vừa vặn cách ở nhô lên trên tầng đá. cũng may nàng phản xạ tính oai một chút thân mình tránh thoát đã từng chịu quá bị thương nặng xương cùng bất quá cũng có loại mông bị ngã thành tám cánh toan sảng nhiên nhiên hà kiến quốc hù nhảy dựng hắn đang ở thạch đài bên cạnh đi xuống cha xét kia rơi xuống đi xuống nửa thành con giết đầu, vội vàng chạy xuống tới mặc kệ miêu nhiên chỉ hướng lý một bóng dáng tay tiến đến nàng trước mặt xem kỹ nàng thương thế ta không có việc gì mau đuổi theo hắn miêu nhiên chính là thịt đau đối với lo lắng hà kiến quốc xua xua tay ý bảo hắn chạy nhanh truy người liền tìm đến như vậy một cái sống lại là tuổi đại học giả như thế nào cũng không thể lại kêu hắn xảy ra chuyện nhi ta có ngươi hà kiến quốc tưởng nói đừng động hắn lời nói đến bên miệng vẫn là không xuất khẩu kêu hắn đem thê tử một người ném tại như vậy nguy hiểm địa phương đuổi theo đối phương đánh chết hắn đều không làm nếu là lại bò điểm cái gì đi lên nàng làm sao bây giờ hà kiến quốc trực tiếp tiến lên đem người cong lên tới cũng mặc kệ nơi này nửa thành con giết cùng đỉnh đầu sáng lên thủy tinh đứng dậy ra bên ngoài đuổi theo qua đi bọn họ trì hoãn cũng liền nửa phút lại xuất động huyệt lý Mộc cũng đã không thấy tung tích tiếng bước chân bị tiếng nước che đậy trên mặt đất cũng không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết hà kiến quốc cũng không quay đầu con miêu nhiên trực tiếp tiến vào y hình chữ một khát sườn huyệt động bên này hiển nhiên là thiên nhiên động bộ cao thấp bất bình có chút địa phương thậm chí còn lộ ra thổ chất tầng đây là miêu nhiên xuống dưới lúc sau lần đầu tiên nhìn thấy thổ miêu nhiên trong lòng căng thẳng Tuy rằng có thổ chất cũng không đại biểu nhất định sẽ lún, nhưng rốt cuộc không có toàn thạch huyệt động làm người an tâm. Phóng ta xuống dưới. Miêu nhiên đem hai người đỉnh đầu đèn mỏ đều mở ra, mới vô hà kiến quốc bà vai. Hắn có nàng thường thường liền phải không lưng túi đầu tránh né đỉnh đầu cục đá. Cái này làm cho bọn họ tốc độ biến chậm không nói, cũng sẽ tăng thêm hai người gánh nặng. Húng chi nàng vốn dĩ cũng không chịu bao lớn thương, hà tất biến thành như vậy. Hà kiến quốc cũng sợ nàng quát đụng tới đầu, theo lời phóng nàng xuống dưới. Hai người một trước một sau nhanh hơn bước chân căn cứ trong động đi, kỳ thật bọn họ cũng không thể xác định Lý mục hướng bên này, bất quá là suy đoán thôi, rốt cuộc so sánh với bên ngoài như vậy nhiều cửa động, bên này này đầu là bọn họ duy nhất một cái từng vào hoặc là chưa đi đến quá lộ, dựa theo đương thời tình huống kết hợp, lựa chọn bên này tương đối phù hợp logic. Hai người bảy vận tám quải chạy ra cây số, rốt cuộc theo thật dài ánh sáng thấy được ngã trên mặt đất Lý mục. Hà Kiến Quốc nhanh chóng đem Miêu nhiên giấu ở sau người, Ghim súng trên dưới tả hữu quan sát một phen, xác định không có nguy hiểm, lúc này mới cẩn thận tiến lên xem Lý Mộc tình huống, miêu nhiên đứng ở hắn phía sau phụ trách cảnh giới. Không có việc gì, ngất đi rồi. Hà kiến quốc sờ sờ Lý Mộc mạch đập, lại phiên phiên hắn mí mắt, xác nhận không có sinh mệnh nguy hiểm, mới đứng dậy xem xét làm Lý Mộc kẻ điên giống nhau chạy tới nguyên nhân. Miêu nhiên ánh mắt lại không phóng tới Lý Mộc trên người, mà là nhìn chầm chầm Lý Mộc chính phía trước, đó là một đống sụp xuống phế tích. đá vụn thổ nhưỡng hỗn độn trồng chất đem con đường phía trước đánh cuộc đến gắt gao lại không lấp kín trên mặt đất tràn ra mà ra dòng nước Lý Mộc Chính ngã vào kia đối phế tích trước đời trước ngâm trên mặt đất nhợt nhạt trầm tích vũng nước một bàn tay gắt gao khâu ở nửa lộ ở thạch đôi ngoại màu đen trên tầng đá cẩn thận càng xem kia cục đá càng quen mắt ở Hà Kiến Quốc di chuyển Lý Mộc thời điểm Miêu Nhiên đột nhiên nhớ tới từ nào gặp qua này cục đá đây chẳng phải là trang lục như ý tiểu quái thu sao hô một tiếng Miêu nhiên một phen tún chặt hà kiến quốc sau này lui, lục thành một đạo quang không chỉ có cấp hà kiến quốc, cũng cấp miêu nhiên để lại khắc sâu bóng ma tâm lý. Hà kiến quốc hoảng sợ, vội vàng theo miêu nhiên tay kính nhi sau này trốn, hai người đang đang đang lui ra phía sau năm sáu bước mới đứng lại, hà kiến quốc phòng bị nhìn chằm chằm lý mộc cùng kia đôi phế tích nhìn trong chốc lát, lúc này mới chú ý tới lý mộc trong tay cục đá, bởi vì kia cục đá một nửa bị đè ở loạn thạch trung, lộ ra này một nửa lại bị bùn hồ. Không trôi chạy chỉ nhìn ra được là mau màu đen cục đá, cho nên Hà Kiến Quốc không trước tiên nhận ra tới. Xem ra bọn họ là nhận cái này, hoặc là nhìn thấy gì. Phu thê hai người động cũng không nhúc nhích đứng nửa ngày, thấy Lý Mộc không có việc gì, lúc này mới lại tiến đến trước mặt, thật cẩn thận đem Lý Mục tay dịch hai, lại đem thủy xối đến màu đen trên tảng đá, hướng đi rồi mặt trên bùn, lộ ra gai giày đặt phía sau lưng cùng thân mình, xác nhận là tiểu quái thu không sai, chỉ là không biết bên trong có phải hay không còn chứa đựng lục như ý. Miêu nhiên nhìn xem hôn mê Lý mục, không xác định muốn hay không đem trước mắt cái này hòn đá nhỏ quái thú thu hồi tới, rốt cuộc hắn ở điền cuồng chạy vừa đến nơi đây, nói không chừng cũng là nhận được thứ này, chờ tỉnh lúc sau một công đạo, mặt sau người tiến vào tìm không thấy, khó tránh khỏi sẽ hoài nghi đến bọn họ trên người. Ngươi nói những cái đó Nhật Bản người có thể hay không đi vào. Hà Kiến Quốc đem rửa gần tiểu quái thú quanh thân cục đá đều nhìn một lần, nói không hảo bên kia rốt cuộc là cái gì chẳng hướng. Nhưng trước mắt này đôi phế tích là bị tạc ra tới không thể nghi ngờ, hắn không cấm có chút nghi hoặc, từ tiến vào đại môn cái kia lão nằm nhi tới xem, Nhật Bản người khẳng định là phát hiện cái này thâm nhập ngầm huyệt động, lấy tiểu quỷ tử kia liệu tính, không xuống dưới xem kỹ mới là lạ, nhưng từ bọn họ tiến vào đến bây giờ cũng chỉ phát hiện một khối Nhật Bản. Người thi thể, này liền có điểm không bình thường. Nếu không có trước mắt bị tạc phế tích, Hà Kiến Quốc có lẽ còn sẽ nghĩ tiến vào thăm dò Nhật Bản người theo chân bọn họ đi ngã ba đường. Nhưng này rõ ràng nhân vi nổ mạnh rõ ràng có điểm nơi đây vô bạc ý tứ, cho nên Hà Kiến Quốc mới phỏng đoán, Nhật Bản người không chuẩn là phát hiện cái gì, đi vào lúc sau tạc đường lui, lại hoặc là căn bản không nghĩ làm người Trung Quốc biết bên trong bí mật. Cũng không chuẩn, phía trước cùng cha nói chuyện phiếm thời điểm, cha cùng ta nói có không ít Nhật Bản vi khuẩn bộ đội cao cấp quan viên thế chiến 2 thời điểm bị mang đi, nghe nói là bị châu Âu đại quốc gâm thầm khống chế lên làm sinh vật sinh hóa nghiên cứu đi. Miêu nhiên quay đầu lại nhìn nhìn Lý Mục. nhớ tới lúc trước ở đáy biển thế giới nhảy phản vị kia điền trung tiên sinh chuyện này kỳ thật cũng không phải mầm bái cùng nàng nói mà là từ hậu thế nào đó phản nhật tình tiết nghiêm trọng phân thanh gián giữa nhìn đến tục truyền lúc ấy xâm hoa 731 cao cấp vệ sinh bộ đội chuyên môn tiến hành nhân thể thí nghiệm bọn họ không cần thuốc mê tiến hành cơ thể sống giải phẫu hơn nữa thí nghiệm trẻ con đối nứt da nhẫn mại lực còn đem vô tội ba tánh cùng tù binh bại lộ ở vi khuẩn cùng bệnh truyền nhiễm giữa nhưng mà kháng chiến thắng lợi sau bọn họ không bị trừng phạt cũng không bị thẩm phán, sau lại ở thế chiến hai thời điểm bị lặng lẽ mang đi. Cái kia phấn thanh lâu chủ thập phần kịch liệt trách cứ những cái đó nói Nhật Bản dược vật cùng nước thuốc dùng tốt dân chúng, nói Nhật Bản dược vật dùng tốt đều là dùng người trong nước máu tươi cùng thống khổ trồng chất ra tới kinh nghiệm, Nhật Bản cái gọi là tiên tiến kỹ thuật cùng y lý thuật toàn bộ đều thành lập ở người Trung Quốc thi cốt phía trên. Cứ việc trong lòng cảm thấy đối phương lời nói có chút quá kích, miêu nhiên ở mua đồ vật thời điểm vẫn là tận lực tránh đi ngày hóa, nàng có lẽ không thể làm cái gì oanh oanh liệt liệt đại sự cấp quốc gia làm công hiến một chút khả năng cho phép việc nhỏ vẫn là có thể làm được còn tỉnh tiền không phải chương 447 nàng trở về làm gì chiếu cố đến lý Mộc ngay lúc đó tình huống hai vợ chồng cũng không lại hướng địa phương khác đi tra xét dứt khoát con hắn ra tới ở tự mang quang trong đại sảnh chờ cứu viện bên trong tiểu quái thú miêu nhiên tịch thu chủ yếu là suy xét đến lý Mộc đến hôn mê đều nhớ thương nàng thu hồi tới khó tránh khỏi không tốt lắm đến nỗi bên ngoài kia đối thi cốt hai vợ chồng cho nhau xem xét liếc mắt một cái làm bộ trước nay không tồn tại quá hà bảo quốc mang theo một đội binh tự mình đi tìm tới thời điểm liền nhìn đến hắn thân ái đệ đệ mang theo đệ mội đang ở nướng bờ bờ cờ quân dụng ba lô có thể rắn nhiên liệu chính là vì phòng bị không xài lại âm lãnh địa phương sử dụng hai vợ chồng điểm một hộp dùng thủy đem quân lương hóa thành cháo cấp lý một rót một chút đi xuống hai người trực tiếp đem cơm chưa thịt hộp thiết đi thiết đi ở hộp cơm đắp lên nương ăn bên cạnh còn có một đồ hộp hộp trang sinh tôn đó là hà kiến quốc từ nhỏ trong sông vớt đi lên còn không có tới kịp Hà Nội. hai người nhưng thật ra rất tự tại bên kia thật đúng là hà bảo quốc phất phất tay liền có người tiến lên kiểm tra lý một thuận tiện đem hắn nâng đi ra ngoài chính hắn tiến đến tiểu phu thê trước mặt đoạt lấy đệ đệ trong tay chiếc đua gấp khối thịt cũng không sợ năng nhét vào trong miệng hai ba ngụm nuốt xuống bụng thỏa mãn thư khẩu khí cúi cơ đầu lại lần nữa sinh ra một cổ hâm mộ cảm xúc tới miêu nhiên hỏi lý hồng bọn họ Lúc ấy Hà Bảo Quốc bọn họ tách ra, bất quá bọn họ vào động thời điểm liền dựa gần gần, đi tới đi lui thế nhưng ở bên trong gặp, sau lại tao ngộ một loạt việc lạ nhi, may mắn trừ bỏ với Hồng Sâm cùng hai cái quân nhân vô ý bị thương, tiểu đỗ chặt đứt chân ở ngoài đều bình yên vô sự, đồng thời bọn họ còn cứu ra bốn người, lại liệm bảy tám cổ thi thể, trong đó bao gồm có hai cụ Nhật Bản người di hải. Cụ thể tao ngộ Hà Bảo Quốc không kỹ càng tỉ mỉ nói, miêu nhiên cũng liền không truy vấn. Dù sao nên nàng biết đến tóm lại nói cho nàng. Chờ tới rồi mặt đất, Lý Hồng nhìn đến bọn họ thật là nhẹ nhàng thở ra, chờ Hà Kiến Quốc đi theo Hà Bảo Quốc đi hội báo tình huống thời điểm, nàng mới lôi kéo Miêu Nhiên nhỏ giọng đem bọn họ bên kia tao ngộ nói. Cũng không trách Hà Bảo Quốc cảm thán, so với Miêu Nhiên bên này xôi gió xôi nước, bọn họ bên kia quả thực là hủy thiên diệt địa tai nạn, từ đi vào bọn họ liền gặp trùng triều, hơn nữa sâu còn có kịch độc, trong đó một cái tham gia quần ngũ vì hiểm hộ với Hồng Sâm, kêu cắn một ngụm mưu bàn tay lập tức xứng lên vẫn là gặp mặt thời điểm lý hồng cho hắn lau nàng phối trí nước thuốc nhưng rốt cuộc vẫn là đem kia khối thịt nát xẻo rất mới ngừng độc tố lan tràn mặt sau lại có tươi đẹp tôi sắc đá quý hồ cùng hung mãnh ngầm dã thú cái loại này lớn lên như là xà cùng thần lần kết hợp quái thú chừng bốn năm mét trường toàn thân đỏ lên mang theo không trôi chạy hữu ác tính nhìn qua khủng bố cực kỳ cũng may nó chú ý lực bị trùng chiều dẫn đi rồi không chú ý tới bọn họ nếu không liền tính lại nhiều đạn dược bọn họ cũng đừng nghĩ toàn thân mà lui Chúng ta còn thấy được những người đó, chính là biến mất những cái đó, cái kia mặt nạ ngầm nguyên lai like lớn lên như vậy, ta nói không tốt, chờ quay đầu lại đem ảnh chụp cho ngươi xem xem sẽ biết, nghe với đồng chí nói, những người đó hẳn là cho nhau chiến đấu mà chết, bọn họ thu không ít cùng loại vũ khí đồ vật Lý Hồng nhìn xem tả hưu, thanh âm trở nên càng nhỏ. Miêu nhiên giật mình nhìn về phía Lý Hồng, nàng đương nhiên sẽ không thiên chân cho rằng chỉ có nàng cùng Hà Kiến Quốc đụng tới những cái đó chiến loạn thi hải nàng kinh ngạc cũng không phải cái này. Mà là thi cốt đôi đồ vật, nghe Lý Hồng ý tứ, bọn họ phát hiện hai bác, một lớn một nhỏ, đều là trừ bỏ vũ khí ở ngoài lại vô mặt khác, đối lập dưới, nàng tự mình thu hồi tới những cái đó kim bản cùng cùng loại giáp cốt một loại đồ vật liền thập phần quan trọng. Lý Hồng lại tiếp tục đi xuống nói, nói đến tiểu đô vì cứu nàng mà gây chân thời điểm hơi mang ngượng ngùng, bất quá miêu nhiên đắm chìm ở chính mình suy nghĩ giữa không chú ý. Trải qua báo cáo còn không được, bọn họ còn phải bị cách ly mấy ngày, miêu nhiên gật đầu. Đây mới là chính xác thăm dò tư thế không phải sao. Thông qua điện thoại Trấn An trong nhà hai cái con khỉ quậy, lại cùng các sư phụ thông lời nói, thế mới biết Lộ Hồng phu thê mang theo Hải tử cùng Trương Trường Khánh bọn họ tới thủ đô chơi, trước mắt ở tại Trương Thanh Phương kia. Miêu nhiên lại chạy nhanh cấp Trương Thanh Phương gọi điện thoại, tiêu nàng vô luận như thế nào muốn lưu Lộ Hồng bọn họ nhiều đãi mấy ngày, Trương Thanh Phương cùng Lộ Hồng đều ứng, dù sao kỳ nghỉ còn có hơn phân nửa tháng, bọn họ cũng không nóng nảy trở về. hơn nữa xác thật còn có việc nhi cùng miêu nhiên hà kiến quốc thương lượng cái này miêu nhiên đối bộ đội mỗi ngày phát hiện cũng không hiếu kỳ chỉ đếm ngón tay nóng lòng về nhà muốn trở về gặp bạn cũ hỏi thăm hỏi thăm thanh sơn câu chuyện này tuy rằng bọn họ cũng lúc nào cũng cùng thanh sơn câu thông điện thoại nhưng lão nhân ra tiết kiệm mỗi lần đều thấy bọn họ đau lòng điện thoại phí không chịu nhiều liêu lộ hồng lưu ái dân viết thư thời điểm sẽ viết thượng một ít tình huống nhưng trung quy không liêu lên càng kỹ càng tỉ mỉ cách ly ba ngày xác nhận bọn họ không có gì lây bệnh tính virus miêu nhiên cũng không rảnh lo cùng lại lần nữa đi xuống thăm dò lý hồng cùng chết an vạ không chịu đi với hồng Sâm bọn họ cáo biệt lôi kéo hà kiến quốc vội vã liền trở về nhà không đợi ra môn xa xa liền nhìn đến một cái an mặc màu trắng váy dài thân ảnh đứng ở cửa cách đó không xa đại thụ hạ nghe được bọn họ thanh âm vẻ mặt khí định thần nhàn nhìn lại đây miêu nhiên nghi hoặc nhìn về phía hà kiến quốc thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng liền biết không phải trước đó nói tốt hai người không cấm đều có chút nghi hoặc Nàng lại trở về làm cái gì? chương 448 song thắng giao dịch Miêu nhiên cảm thấy Dương Khiết thật đúng là váy liền áo cùng nhiệt người yêu thích Hơn nữa bất luận đông hạ, một kiểu màu trắng Nhìn là sạch sẽ lưu loát Nhưng miêu nhiên tổng cảm thấy có điểm trăng kia gì ý tứ Dương Khiết đồng chí nhanh như vậy liền đã trở lại Hà Kiến Quốc rõ ràng là không nghĩ phản ứng Dương Khiết Đối Dương Khiết luôn là không biết tốt xấu tới cửa bái phòng thập phần phản cảm Miêu nhiên nhưng thật ra đối nàng ý đổ đến tương đối tò mò Vốn tưởng rằng Dương Khiết đi theo cha ly một đi không trở lại, không nghĩ tới nàng liền dễ dàng như vậy lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mặt, có thể như vậy tự do hành tẩu còn không có bị bộ môn liên quan bắt lại, miêu nhiên hoài nghi, Dương Khiết không ngừng là hai mặt gián điệp, có lẽ là ba mặt gián điệp. Sự tình xong xuôi, tự nhiên nên đã trở lại. Dương Khiết đối hà kiến quốc thái độ không để bụng, nhìn xem khoảng cách chính mình chỉ có vài bước xa đại môn, suy nghĩ một lát, vẫn là đối với một cái khác phương hướng làm ra một cái thỉnh tư thế. ám chỉ có chuyện tưởng cùng phu thê hai người trao đổi. Miêu Nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Kiến Quốc, thấy hắn không thể chí không nuốt bay, nhịn không được lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười, xoay người đi theo Dương Khiết phía sau đi qua. Còn đi lần trước gặp mặt lão địa điểm, vẫn là kia cây hạ bàn đá, Dương Khiết nhìn xem tả Hữu, từ quần áo túi rưỡi nhảy ra một chồng ảnh chụp thực dứt khoát đẩy đến Miêu Nhiên trước mặt. Miêu Nhiên nhướng mày, tiếp nhận ảnh chụp nhìn hai mắt, ánh mắt một ngừng, trên tay tốc độ nhanh hơn lên. Nguyên lành đem một chồng ảnh chụp đều xem qua lúc sau, thuận tay nhét vào Hà Kiến Quốc trong tay, đối với Dương Khiết hơi hơi mỉm cười, Dương Khiết đồng chí ý tứ là, Chúng ta tới làm giao dịch đi. Dương Khiết hồi lấy mỉm cười, ngữ khí nhàn nhạt, biểu tình cũng như thế. Hai vợ chồng lại lần nữa về đến nhà cửa đã là nửa giờ chuyện sau đó. Hà Kiến Quốc đi ở miêu nhiên phía sau, đầy mặt không cao hứng, kỳ thật hắn trở về lúc sau, Hà Gia cha mẹ bên kia liền truyền qua tin tức, cho hắn một đám nhưng dùng nhân viên danh sách. Dương Khiết danh liệt thủ vị, nói cách khác, ở nào đó phương diện Dương Khiết là có thể tin, nhưng hắn lại một chút đều không nghĩ tin, càng không nghĩ dùng đến nàng. Này đảo không phải nhằm vào cha mẹ, hắn chỉ là chán ghét nữ nhân này kia phó nói không nên lời tư thái, luôn là dùng kia phó trưởng bối bao dung. Bộ dáng, làm hắn đánh trong lòng phản cảm. Phía trước Dương Khiết cùng liêu quân cùng nhau tới tìm bọn họ ra tay thời điểm. Hà kiến quốc liền đánh quá Dương Khiết trong tay kia khối kim bản chủ ý, sau lại hải đảo thượng một loạt tao nộ. Hắn cũng đại khái đoán ra Dương Khiết cùng cha Ly chi gian hoạt động, đơn giản chính là hắn lợi dụng nàng, nàng lợi dụng chuyện của hắn nhi, chỉ là hắn không nghĩ tới, nữ nhân này có thể theo chân bọn họ nghĩ đến một khối đi. Dương Khiết đi theo cha Ly bái phỏng hạ gia tộc, trừ bỏ trao đổi hai bên tư liệu ngoại, còn có một cái mục đích, chính là cha xét hạ gia tộc rốt cuộc được đến mấy khối kim bản, hơn nữa phải không tiếc hết thể đại giới thăm minh chúng nó nơi vị trí, không thể không nói cô nương này vẫn là rất có có chút tài năng. Lúc này mới bao lâu liền hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn phản đoạt một thành, đại biểu cha Ly lại đây cùng miêu nhiên bọn họ đàm phán. Ngươi thật sự tin tưởng nàng. Nàng chính là làm cho chúng ta mặt phản bội quá người. Hà Kiến Quốc nghẹn nghẹn khuất đi theo thê tử phía sau, đi đến trồng đầy rau quả sân khi, một phen kéo lấy đi ở chính mình trước người giống như tâm tình thập phần tăng vọt thê tử, đem nàng ôm vào trong ngực, cái chán đối với cái chán ép hỏi nàng, hắn trong lòng nhiều ít có điểm an vị, phía trước có cái ngốc tử trương thanh vương. Tiêu nàng luôn là mềm lòng chiếu cố vài phần, lúc này lại nhiều kẻ điên dương khiết, nàng như thế nào liền như vậy dễ dàng tin tưởng đối phương sẽ không lại chơi. Một hồi phản bội trò chơi đâu? Không tin a, bất quá đối chúng ta tới nói cũng không có gì tổn thất sao. Miêu nhiên bị hắn lăng không bế lên, dưới chân hư đặng hai hạ, cuối cùng đạp lên hắn chân trên mặt chẳng hảo, đối với hắn tràn ngập ta không cao hứng mau tới hống ta mặt nhịn không được bá bá hôn hai khẩu. Charlie đưa ra cộng thắng kiến nghị, Làm miêu nhiên dùng nàng trong tay kim bản nhập cổ điệu tâm thế giới nghiên cứu phát minh kế hoạch giữa đi, chỉ cần nàng đem kim bản giao đi lên, hắn sẽ cung cấp nàng sở hữu về điệu tâm thế giới cùng tứ đại văn minh tư liệu, bao gồm cha ly chính mình trong tay có được bốn khối, không năm khối kim bản, dương khiết chính là dùng kim bản nhập cổ mới biết được hợp gia tộc 200 năm nghiên cứu tư liệu. Đại Hắc Sơn Lão Đạo Mộ, Đáy Biển Thế Giới Hoàng Kim Thành, Hắc Tỉnh Đại Xâm Lập Kim Thúc Tạng, Các Sư Phụ Bếp Hố Khẩu. chợ đen đấu giá hội còn có trên biển trôi nổi hoàng kim thành ngục giam miêu nhiên trong tay đã có được 6 khối kim bản nếu có thể đem cha ly trong tay năm khối đổi ra tới chỉ kém một khối nàng là có thể triệu hoán trong truyền thuyết hoàng kim thành vừa mới dương khiết cấp miêu nhiên xem đúng là kia năm khối kim bản ảnh trụ, từ cha ly thoải mái hào phóng không sợ người biết thái độ tới xem chỉ biết mặt trên đồ hẳn là vô dụng rất có thể này 12 khối kim bản ghé vào cùng nhau sẽ phát sinh kỳ lạ hiệu quả Cho nên Miêu Nhiên quyết định dùng nhị sư phụ làm đồ dỏm đi thử thử một lần có thể hay không lấy giả đánh cháo đem cha ly kia năm khối đổi ra tới, mà hai bên đặt thành hiệp nghị thời điểm, đúng là nàng xuống tay hảo thời điểm. Rất nguy hiểm. Hà Kiến Quốc nghe ra Miêu Nhiên ý tứ, nhiều ít có chút không tán đồng, kia người nước ngoài lại không phải ngốc tử, sao có thể dễ dàng liền đem quan trọng đồ vật đưa đến người trước, không nói được là lừa nàng ngôn ngữ đâu, nếu nàng một cái không cẩn thận lộ dấu vết, tiêu cái kia cố chấp kẻ điền truy cứu lên càng phiền thoái Ta biết, hành sự tùy theo hoàn cảnh hảo, có thể liền làm, không thể liền không làm, dù sao hiện tại đầu to ở trong tay ta. Miêu nhiên gật gật đầu, biết Hà kiến quốc lo lắng, nàng cũng không nốc, cùng lắm thì liền không tìm cái này đổ bỏ hoàng kim thành, đối nàng tới nói cũng không tổn thất. Lấy Hà kiến quốc tâm tư, dù sao bọn họ hiện tại đã có 6 khối kim bản, đừng nói Charlie, chính là một gia tộc lại tìm 200 năm cũng tìm không thấy kia tòa hoàng kim chi đô. Như vậy bên trong công nghệ cao vũ khí liền sẽ không có tiết lộ nguy hiểm Dứt khoát cũng đừng quản kia người nước ngoài muốn làm gì được Nhưng cố tình hắn tiểu thê tử cũng hưng thú bừng bừng muốn tìm được nó kêu hắn trong lòng bất ổn lo lắng đến không được Ba ba Mụ mụ Phu thê hai người còn ở đâu Một đạo hắc ảnh từ nhị môn chạy trốn ra tới miêu ngao một tiếng Trực tiếp nhảy dựng bắn ra dẫm lên hà kiến quốc bả vai liền phiên tới rồi miêu nhiên trong lòng ngực Theo nó liều mạng cọ đầu cọ mặt động tác Hai cái con khỉ nhỏ một trước một sau lao tới, ha ha ha chạy đến bọn họ bên người, một người ôm một cái đùi cọ cọ cọ hướng cha mẹ trên người bò. Ha ha ha bảo bối nhi, thường ba ba mụ mụ không có a Miêu nhiên bị tiểu miêu cọ đến thẳng ngứa một bên loa miêu, một bên đối với đã bỏ đến ba ba trong lòng ngực hai cái nhi tử hôn hai hạ, chờ hai đứa nhỏ cũng cười hì hì thân trở về thời điểm, lại kêu tiểu miêu một người một chảo tử cấp đẩy ra. Xú tiểu miêu, buổi tối không cho ngươi cùng tiểu hoang ngủ. Di thừa Văn Phi một tiếng chỉ vào tiểu miêu giao hấn đầu đến miêu nhiên ha ha thẳng nhạc đại miêu tiểu miêu thường xuyên cùng hai đứa nhỏ tranh sủng đã thành Hà ra không thể hiếm thấy tiết mục mỗi lần bọn họ cuối tuần trở về đều sẽ trình diễn vừa ra bất đồng chính là nếu hiện tại nàng trong lòng ngực là đại miêu mặc kệ là tiểu miêu vẫn là hai đứa nhỏ ai cũng không dám nghe răng nếu không liền chờ liên hoàn chịu đi chương 449 lao bằng Hữu gặp nhau lộ Hồng người đây là miêu nhiên không hề nghĩ ngợi quá bất quá là một học Kỳ Lộ hồng thế nhưng có thể béo ra hai cái hào, hoài nghi ánh mắt không cấm đảo qua nàng bụng, phía trước viết thư thông điện thoại thời điểm cũng không nghe nàng nói a Ai nha? Người tưởng đi đâu vậy? Này không phải tâm Quan sao? Thể tự nhiên liền béo, hắc hắc. Lộ hồng oán trách chụp miêu nhiên một cái tác, nàng cùng lưu Ái dân đều niệm đến sư phạm, bài chuyên ngành không như vậy trọng, hơn nữa hai vợ chồng lẫn nhau học bổ sung cho nhau cộng đồng tiến bộ, cảm tình ngày nhất thầm sau, nhưng không phải tâm Quan sao. Ha ha! Há. ngươi này cũng quá khoa trương mới nửa năm không không còn chưa tới nửa năm lần trước ngươi cho ta gửi ảnh chụp còn không như vậy đâu miêu nhiên sờ sờ lộ hồng song cảm lại năm năm thị thị khuôn mặt thấy nàng khí sắc thực hảo bên cạnh lưu ái dân cũng là tráng một vòng biết không phải ốm đau thúc dục lên sắc thật là trường thịt rốt cuộc nhịn không được vui sướng khi người gặp họa cười ha hả hà kiến quốc từng cái đem hải tử bế lên tới ước lượng ước lượng trọng lượng lại bông quay đầu đấm lưu ái dân bả vai một quyền này hai vợ chồng hiện tại nhìn qua càng có phu thế tướng bạn cũ gặp nhau tự nhiên muốn nâng chén tương khánh tịch thượng nói lên này nửa năm biến hóa mọi người đều cảm khái rất nhiều đình trệ 10 năm phát triển hình như là lập tức liền phải bổ trở về dường như không ngừng thành thị phong mạo ngay cả nông thôn cũng là như thế thanh sơn câu này nửa năm biến hóa cũng không nhỏ trong thôn nguyên bản liền tu lộ hiện tại lại mở rộng một lần nữa trải một lần lại khoan lại lớn lên nửa đường lộ nối thẳng trong thôn dựa theo hà kiến quốc bọn họ liệt kế hoạch Mùa xuân lúc ấy trong thôn mua không ít cây ăn quả mầm, ở Thanh Sơn trong phạm vi, từng cái đỉnh núi cũng đều điểm một lần, như đại thúc còn lộng không ít dược liệu hạt giống, tiêu linh chi cha cũng đi đầu trôn không ít đi vào, dù sao hạt giống đều là người trong. Thôn chính mình tích cóp xuống dưới, có thể trường một viên dược liệu đều là kiếm lời. Mặt sau lại nói lên liêu quân mấy năm nay hướng đi cùng lộ hồng phu thê ý đồ đến, liêu quân bên này chọn có thể nói hàn huyên vài câu, đến phiên lộ hồng bọn họ thời điểm, hai vợ chồng đều trầm mặc. nửa ngày lúc sau lưu ái dân mới nói lên chuyện này nhi trên mặt mang theo vài phần phẫn nộ cùng đồng tình người trước là đối sự người sau là đối người nguyên lai trương thanh phương trương trường khánh bọn họ trở về phía trước lộ hồng cùng lưu ái dân đã từng trở về tranh thượng hải bởi vì lộ hồng mội mội lộ tĩnh cùng ngốc tử trượng phu đánh nhau ngoài ý muốn mà chết lộ hồng mẫu thân cấp lộ hồng gọi điện thoại lời trong lời ngoài ý tứ nói lộ tĩnh là thế nàng cái này tỉ tỉ chết nhường đường hồng biểu biểu tâm ý bởi vì cái kia ngốc tử cũng bị thương không nhẹ Nóc tử trong nhà sinh khí căn bản không để bồi thường, thậm chí liền lộ. Tính hậu sự cũng không quản, lộ hồng nàng mẹ nói ý tứ hiển nhiên chính là nhường đường hồng bỏ tiền gửi đi lộ tính. Lộ hồng khổ sở trong lòng, một phương diện cảm thấy mâu thân nói đả thương người, về phương diện khác cũng là ai thán mội mội đoàn mệnh, hai vợ chồng một thương lượng liền cộng lại trở về một chuyến tự mình nhìn xem, cũng coi như tận điểm tâm, mấy năm nay hai người cũng tích góp điểm của cải nhi, không kém tiền, vừa lúc bọn nhỏ cũng chưa thấy qua nhà ngoại người Vì thế liền dịu già dắt trẻ đi trở về, kết quả không cần nói cũng biết. Ta trước nay không cảm giác được như vậy mất mặt, nàng chính mình không bị kiềm chế, gọi người chảo gian trên giường mới nháo ra phu thê đánh nhau chuyện này, kết quả nàng còn mắng chửi người, lời nói ta đều ngượng ngùng học, bởi vì cái này mới kêu kiêm ngốc tử cùng nàng bà bà liên thủ đánh, nàng đi lấy ra hỏa chuyện này phản kháng, kết quả dưới chân vừa trượn, đụng vào trên tường, kia trên tường có nửa viên cái đinh, liền như vậy không có. Ta mẹ còn không biết xấu hổ nói là ta sai, ta là hạ. Người như vậy sao? liền tính là. Thà rằng ly hôn ta cũng sẽ không theo người làm loạn, hà tất đâu. Nếu đều nói, lộ hồng dứt khoát toàn bộ toàn đảo ra tới, dù sao ở đây đều là bạn tốt, nàng cũng không có gì cảm thấy mất mặt, nàng nhân sinh một nửa đều là cùng trước mắt này đó các bằng hữu cùng nhau vượt qua, có đôi khi so sánh với tới, nàng cảm thấy bọn họ càng như là người nhà. Chuyện này Trương Thanh Phương cũng không biết, tới thời điểm lưu ái dân liền nói lộ hồng cùng trong nhà nháo mâu thuẫn không cao hứng nghĩ mang nàng cùng hài tử ra tới giải sầu không nghĩ tới này sau lưng còn có chuyện như vậy nhi tính sau này liền xa một chút đi thôi chỉ cần hai người các ngươi hảo hảo có cái gì không qua được miêu nhiên hết trô nói rồi trong chốc lát cũng bố lộ hồng an ủi lão nhân bất công loại sự tình này là vô luận như thế nào đều xoay chuyển bất quá tới nàng cha mẹ qua đời sớm mặt sau bán trong nhà bất động sản lúc sau trừ bỏ viếng mồ mả nàng cũng không như thế nào trở về quá chính là ra gian mãi mãi bất công chuyện này vẫn là có bảy đại cô tám gì cả chúng gió đến nàng lỗ thai nói cái gì lao nhân tài sản cũng có nàng một phần lạp nàng cha mẹ qua đời phía trước cấp gia gian mãi mãi bao nhiêu tiền lạp từ từ cha mẹ đều đã không có nàng cũng chưa từng tới không đi xuống nông nỗi cho nên miêu nhiên cũng liền không so đo kỳ thật những việc này nhi nàng đều biết nàng cha thích nhất ghi sổ trong tay có bao nhiêu tiền tiêu bao nhiêu tiền đều có sổ sách ở không nói uống rượu uống rượu vì tốt đẹp tương lai làm một cái trương trường khánh là lao đại ca nếu không phải chính mình bản lĩnh cũng là bị áp bức kia hỏa nhi đối này lộ hồng hai vợ chồng ở nhà mẹ đẻ nhà chồng địa vị cùng sinh hoạt nhất hiểu biết bất quá vội vàng nâng chén đánh vỡ có chút nặng nghề không khí trương trường khánh một gián đoạn mọi người cũng liền thuận nước đẩy thuyền câu nói kế tiếp để cũng nhẹ nhàng lên đơn giản chính là nói khởi từng người trường học đồng học thú sự trong đó liền nói đến bây giờ người lớn mật buôn phóng thậm chí vô sỉ chúng ta trường học nữ sinh giống như lập tức dứt bỏ rồi trói buộc dường như rộng rãi đến quá mức có vẻ có chút dọa người liền hắn mỗi ngày lánh hải tử thượng nhà ăn còn có người tưởng cùng hắn giao bằng hữu tới lộ hồng chỉ vào lưu gái dân có chút bất đắc dĩ trước kia thời điểm lưu gái dân mảnh khảnh cái đầu cũng không cao mang mắt kính nhìn qua so thực tế tuổi tiểu tam bốn tuổi kết hôn lúc sau sinh hoạt tiên ổn trường cao không ít hơn nữa ở thanh sơn câu tiểu học đương hiệu trưởng mấy năm cũng rất có uy nghiêm tới rồi trường học thế nhưng thập phần được hoan nghênh liền tính mập ra mang theo hải tử đều tránh không được đào hoa. Ngươi đừng chỉ nói ta, ngươi một ngày thu ba bốn phong thư chuyện này ta còn chưa nói đâu. Lưu Hải dân hừ một tiếng, lộ hồng bản thân liền có điểm tiểu tài sản tác phong, tới rồi trường học chua lẻ viết vài câu hiện đại thơ, thế nhưng còn thành trường học nổi danh tài nữ, hắn đều không hy đến nói, nhân ra Bắc đại trương thanh phương cũng chưa nói chính mình là tài nữ đâu.